Võng du chi bất diệt hoàng tuyển 60 chương 42 đại lão cũng bi thảm có lẽ là đùa bỡn đủ rồi uy phong. Cũng có thể có lẽ là hoàng tuyển cho ngân hồ áp lực quá lớn. quét mọi người một vòng, ngân hồ trên mặt hàn xương tản đi. Được rồi, nói một chút nơi này tình huống đi. Không hỏi cũng còn khá. Ngân hồ này vừa hỏi kia gần trăm người nhất thời ủy khuất khóc sòng sòng. Ngân hồ điện hạ. Ngươi là không biết A kia hoàng tuyền thật sự là quá ghê tởm Chính phải chính phải Chẳng nhưng có thể áp Hơn nữa vô sỉ Đầy địa độ chảy loạn A Căn bản là không bắt được hắn A còn có hủy diệt chi địa khe nằm Không cẩn thận liền dấm đạp lôi rồi Mỗi giây 100 điểm thương tồn A Quá hèn hạ Tên khốn này cũng không biết lấy ở đâu nhiều như vậy ngẫu nhiên truyền tống huyền trục thấy tình thế không ổn chạy, đều ba ngày rồi. Chúng ta một mực không đuổi kịp hắn a. Ngân Hồ Điện hạ, ngươi nhất định phải thay chúng ta ra mặt a đúng vậy, nhất định phải làm chết Hoàng Tuyền a. Khóc vậy kêu là một cái thương tâm a. Toàn bộ thần khí gì đó, đám người này đã sớm không hy vọng xa vời. Hiện tại, bọn họ duy nhất tố cầu, đó là có thể tiêu diệt Hoàng Tuyền. Có thể kết thúc cách này thủ vệ phong lôi thôn nhiệm vụ. Có thể rời đi cách địa phương dù quái này. Có thể trở lại hồn khiên mộng nhiễu bản đồ lớn. Ngân hồ xuất hiện cho mọi người hy vọng. Ngân hồ là ai đây chính là mười vị sĩ chi tập nã người A nếu ai chọc phải hắn. Tuyệt đối sẽ chết kiều kiều có hay không huống chi. Tại mọi người trong nhận biết. Ngân hồ hẳn là còn duy trì nguyên bản cấp bậc. Vẫn như cũ còn là cấp 3 thực lực. Xuyên vẫn như cũ còn là level 70 trang bị Như vậy thực lực Một cách đầu ngón tay cũng có thể nghiền chết hoàng tuyền Nhưng là Trên thực tế đây ngân hồ hiện tại cũng là một bùng khổ thủy đây Cấp 3 làm sao có thể nghĩ lúc đó Hoàng tuyền dùng tuyệt thế long hồn Là có thể để cho người chơi trực tiếp mãn cấp thần cấp bảo vật Nhưng bởi vì tân thủ thôn cấp bậc áp chế Bị áp chế ở 10 cấp Tuyệt thế long hồn đều không cách nào đánh vỡ bực này cấp áp chế. Không phải bình thường con đường tiến vào tân thủ thôn ngân hồ tự nhiên cũng không cách nào đánh vỡ. Này không. Mới vừa truyền tống vào tân thủ thôn liên tiếp hệ thống tin tức tại ngân hồ bên tai vang lên. Chú ý. chịu huy các hạn chế. Phong lôi thôn cùng phong lôi thôn giá vùng khác đổ bên trong. bayer ơ level cao nhất là 10 cấp. Người chơi ngân hồ. Người đẳng cấp bị tạm thời áp chế là 10 cấp Người chơi ngân hồ. Bởi vì ngươi đẳng cấp hạ xuống tới 10 cấp Người cấp 2 nghề nghiệp đặc hiệu cùng cấp 3 nghề nghiệp đặc hiệu tạm thời thuộc về phong ấm trạng thái Người chơi ngân hồ. Bởi vì ngươi đẳng cấp hạ xuống tới 10 cấp Ngươi trang bị xạ nhập chi cung vô pháp có hiệu lực Người chơi ngân hồ. Bởi vì ngươi đẳng cấp hạ xuống tới 10 cấp Ngươi trang bị Người chơi ngân hồ. Bởi vì ngươi đẳng cấp hạ xuống tới 10 cấp. Vật cưới chức năng tạm thời phong ấn. Ngươi ngồi cưới ngự phong vật cưới vô pháp có hiệu lực. Một buổi sáng trở lại trước giải phóng. Chỉ là trong nháy mắt, ngân hồ liền từ cấp 3 cao thủ bị đánh hoàn thành rồi 10 cấp tay ngơ. Trang bị vẫn mặc lên người. Nhưng cũng chứng dùng bởi vì cấp vật hạ xuống, này sở hữu trang bị thuộc tính cũng vô hiệu rồi. Vật cưới cũng vẫn cưới ở dưới quần. Nhưng cũng chứng dùng bởi vì cấp bậc hạ xuống, này vật cưới đã thuần túy thành bài biện. Hiện tại ngân hồ, thật thật chính là một mười cấp tân thủ. Có lẽ duy nhất có thể cho hắn an ủi, chính là kia một thân kỹ năng vẫn còn đang. Vô gian truyền tống vẫn còn ở đó. Xé trời một mũi tên vẫn còn ở đó. Phong thần chi tử vẫn còn ở đó. Sở hữu kỹ năng đều như cũ bảo lưu. Sở hữu trạng thái cũng vẫn bảo lưu. Cha nhìn một cách tự thân thuộc tính, Ngân Hồ vừa tìm được một cách khác an ủi điểm. Thuộc tính cơ sở cũng không có bởi vì cấp bậc hạ xuống mà hạ xuống, vẫn bảo trì tại 72 cấp trên thực lực. Nhưng là... Quá ít. Mỗi cấp các thuộc tính thêm một điểm. Nghề nghiệp đối ứng ưu thế thuộc tính thêm 4 điểm. Tính được. Mỗi cấp mới tám điểm thuộc tính mà thôi. Cũng vì vậy. Hiện tại Ngân Hồ... Hắn ưu thế thuộc tính nhanh nhẹn cũng không tính quá cao, cũng liền tám 10 điểm mà thôi. Nay còn muốn cộng thêm trên người cái kia cấp độ truyền kỳ đette xe thuộc tính trạng thái. Như vậy thực lực, đối phó trước mắt đám tay ngơ này có lẽ đủ dùng. Nhưng là, nghĩ đến phải đối phó là Hoàng Tuyền, Ngân Hồ, không có lòng tin. Đáng tiếc Nên chuẩn bị thật tốt một hồi ít nhất nên chuẩn bị một bộ 10 cấp cấp độ truyền kỳ trang bị Nghĩ tới đây ngân hồ liền muốn trở lại bản đồ lớn đi chuẩn bị thật tốt một hồi nhưng là Ngân hồ đột nhiên nghĩ tới một chuyện Các ngươi nếu không đánh lại hoàng tuyền tại sao không trở về bản đồ lớn tìm viện binh hỏi điểm chủ yếu rồi Câu trả lời để cho ngân hồ đáy lòng hơi hồi hộp một chút Tân thủ thôn phong bế, thôn trưởng Lý Hữu Phúc không để cho truyền tống. Không có tiêu diệt kẻ hủy diệt, bình thường con đường thì không cách nào rời đi Tân thủ thôn rồi. Như vậy, cũng chỉ có không phải bình thường đường cắt. Vô gian truyền tống, phát động phát động lao bạc quang mặc dù lói lên một cái, nhưng là ngân hồ lại như cũ đứng tại chỗ, nhưng cũng không hề rời đi này Tân thủ thôn. Vô gian truyền tống cũng thất bại. Này tân thủ thôn không gian giam cầm Thậm chí ngay cả thần cấp vô gian truyền tống cũng không cách nào đánh vỡ Tại sao Tại sao Minh Minh có thể bay đi vào Tại sao không bay ra được ngân hồ Rất là không hiểu Không hiểu là bởi vì hắn không biết tình trạng Tân thủ thôn là một cái rất kỳ lạ địa phương Nơi này quy tắc cùng ngoại giới quy tắc không giống nhau lắm Dưới tình huống bình thường Người chơi một khi rời đi tân thủ thôn Sẽ không có thể quay trở về Dĩ nhiên Đây chỉ là tình huống bình thường Giống như hoàng tuyển diệt thế nhiệm vụ Giống như Nicolás triệu tứ thần long chuyển sinh Giống như ngân hộ vô gian truyền tống Vẫn có biện pháp trở lại tân thủ thôn Bất quá Lần này xảy ra ngoài ý muốn Vì ngăn cản kẻ hủy diệt Vì có thể để cho càng nhiều người chơi tiến vào tân thủ thôn trí não Cố ý mở ra rồi một cách đi thông tân thủ thôn đường truyền tống Đó chính là thủ vệ phong lôi thôn nhiệm vụ Nhưng là Như vậy hành động Rõ ràng cho thấy đang khiêu chiến hệ thống quy tắc Tất nhiên sẽ nhận được hệ thống quy tắc phản kích Vì vậy Không gian giam cầm cường độ Không cần thiết phản cao Hết lần này tới lần khác Chí não vì để cho người chơi có thể đem hết toàn lực đối phó hoàng tuyền, Phong bế thôn trưởng lý hữu phúc truyền tống chức năng Cưỡng bách tân thủ thôn sở hữu người chơi đối kháng hoàng tuyền, Đây cũng là đang khiêu chiến hệ thống quy tắc Tự nhiên lại sẽ nhận được hệ thống quy tắc phản kích Vì vậy Không gian giam cầm cường độ Tiến một bước tăng cường Vì vậy cái này ngay cả tiếp theo hai lần không gian giam cầm cường độ tăng cường. Để cho tân thủ thôn truyền tống chức năng. Hoàn toàn đóng kín. Lối đi duy nhất. Cũng chỉ có kia thủ vệ phong lôi thôn nhiệm vụ. Vô gian truyền tống ngân hồ không biết là. Hắn vô gian truyền tống. Mượn cũng là thủ vệ phong lôi thôn nhiệm vụ cách lối đi kia. Tiến vào. Nhưng không ra được. Vô luận là thôn trưởng lý hữu phúc. Hay hoặc là vô gian truyền tấm, ngân hồ đều không ra được. Đáy lòng, pha lạnh một mảnh. Dường như chỉ có thể cùng hoàng tuyền chết đập. Nhưng là... Nhìn mình thuộc tính, ngân hồ không có chút nào lòng tin. Trang bị. Cần phải làm một bộ trang bị. Cho dù là lại rác rưởi trang bị. Đứng đầu ít nhất cũng là trang bị à hoàn toàn bất đắc dĩ. Cao cao tại thượng ngân hồ không thể làm gì khác hơn là cúi thấp đầu. Hướng mọi người nhờ giúp đỡ. cái kia các ngươi ai có 10 cấp nhanh nhẹn trăng, mượn ta dùng một chút. Vì vậy, sở hữu người trợn tròn mắt. Vẫn còn tìm võng du chi bất diệt hoàng tuyển tiểu thuyết miễn phí trên mạng trực tiếp lục soát, Đọc vui vẻ 20 vạn bản tiểu thuyết hấp dẫn miễn phí nhìn. Đọc vui vẻ. Đọc vui vẻ đặc sắc đọc vui vẻ võng du chi bất diệt hoàng tuyển 60 chương 43 cầu nhân gặp nhau ngân hồ vậy mà theo tân thủ mượn trang bị đây là một tình huống gì à mọi người có loại rất sự cảm không tốt. Lại có một người đang cười trộm, cười phi thường hài lòng. Đó chính là Tần Đại. Đúng dịp. Không có ngẫu nhiên truyền tống huyền trục hoàng tuyền Hóa thân Tần Đại. Lại lần nữa quay trở về tân thủ thôn. Muốn lại lừa gạt một ít tiếp tế. Vì vậy, liền đụng phải trước mắt một màn này. Ngân hồ A lần đầu gặp đến người này thời điểm hoàng tuyền nhưng là thất kinh. Ban đầu, chính là bởi vì ngân hồ một cách vô gian truyền tống. Khiến hắn không có biện pháp rời đi quang minh thần điện. Khiến hắn cuối cùng chết tại thập cường người vây công bên dưới. Hiện tại, lại vừa là ngân hồ. Đây thật là cửu nhân gặp nhau hết sức đỏ mắt. Rất muốn xông tới chặt chết Ngân Hồ Nhưng là Hoàng Tuyền rõ ràng biết rõ Mình bây giờ thực lực căn bản là không đánh lại Ngân Hồ Ngân Hồ Rất mạnh nhìn hắn kia một thân hình dạng đặc biệt trang bị Nhìn thêm chút nữa hắn kia một thớt phong cách vật cưới Rất hiển nhiên Ngân Hồ cấp bậc vẫn bảo trì tại 72 cấp 72 cấp cấp ba nghĩ tới đây Hoàng Tuyền cũng rất là lo âu Không biết nên như thế nào đối mặt người này đuổi giết Nhưng không ngờ. Ngay tại hoàng tuyền lo âu thời điểm. Ngân hồ lại đột nhiên mở miệng mượn trang bị. Mượn 10 cấp nhanh nhẹn trang bị. Này vừa mở miệng. Hơi ghém không đem hoàng tuyền cho vui thích hỏng rồi. Chẳng lẽ. Người này cấp vật cũng hạ xuống 10 cấp đúng như vậy. Tuyệt đối là như vậy ha ha. Vậy còn sợ cổng lông nếu không sợ. Vậy thì nên suy nghĩ như thế nào tiêu diệt cách này Ngân Hồ. Như thế nào trả thù tuyết hận rồi. Vì vậy. Tại Ngân Hồ sẽ mặt xuống theo đám này người săn đổi mượn trang bị thời điểm. Hoàng tuyển chính là đang suy tư như thế nào tiêu diệt này Ngân Hồ. Bây giờ là không được. Người này trên người khẳng định thêm trạng thái thực lực vẫn cao hơn ta rất nhiều. Cho nên trước tiên cần phải chờ hắn trạng thái biến mất. Mới được. Hoặc là nghĩ biện pháp âm hắn một lần Khiến hắn trạng thái toàn bộ thanh linh Nên như thế nào thao tác đây hoàng tuyển suy nghĩ Bên kia Rốt cuộc là ngân hồ Dù là cấp bậc hạ thấp rồi mười cấp Hắn uy nghiêm Vẫn không cho khiêu khích Này không Rất nhanh Một bộ rất là không tệ mười cấp trang bị Xuất hiện ở ngân hồ trên người Mượn bộ này mười cấp trang bị Ngân hồ thuộc tính thoáng tăng lên một đoạn. Đặc biệt là nhanh nhẹn. Tăng tới rồi 900 điểm trở lên. Các ngươi người nào theo hoàng tuyển đánh qua báo một hồi hắn thuộc tính. Biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng. Ngân hồ dự định trước gom một hồi hoàng tuyển tình báo. Nhưng là. Nay vừa hỏi. Ngân hồ trợn tròn mắt. Lắc đầu. Tất cả mọi người đều tại lắc đầu. Từ đầu đến cuối. hoàng tuyền đều là đang chạy đường, này sở hữu người, cũng không có theo hoàng tuyền từng giao thủ, căn bản cũng không biết hoàng tuyền thực lực, ngược lại cũng có theo hoàng tuyền giao thủ, tỉ như cái kia một đường đuổi giết, cuối cùng chết ở hoàng tuyền dưới chân mẫn người, lại tỉ như cái kia tập thể điều động, cuối cùng lại bị âm sát tại lối đi tử vong bên trong năm người tổ, nhưng là, bi kịch là, Những người này, tại trải qua vô số lần tử vong, sống lại, lại tử vong tuần hoàn sau đó, hoàn toàn mất đi sống lại lòng tin, hoàn toàn buông tha giấy rùa. Tất cả đều núp ở đá phục sinh bên trong mộng bức đây, căn bản là không có biện pháp cho Ngân Hồ cung cấp tình báo. Vì vậy, Ngân Hồ Bi ai phát hiện, loại trừ biết rõ hoàng tuyền là kẻ hủy diệt. Có thể sáng tạo ra mỗi giây 100 điểm thương tổn hủy diệt chi địa này hai cái tình báo bên ngoài. Cái khác. Không biết gì cả. Này phải thế nào đánh ngân hồ một mặt mộng bức. Nhưng là. Đã không trâu bắt chó đi cày rồi. Không giết chết hoàng tuyền, Đời này tự ra không được tân thủ thôn rồi. Nghĩ tới đây. Ngân hồ không thể làm gì khác hơn là miễn cứng lên tinh thần. Bắt đầu an bài. Đều cho ta động, cho ta tìm Hoàng Tuyền. Nhớ, tìm tới Hoàng Tuyền sau đó không nên kinh động hắn, bảo trì tại ngoài 700 thước khoảng cách. Sau đó cho ta phát tin tức. Muốn giết Hoàng Tuyền thì nhất định phải tìm được trước Hoàng Tuyền. Gần đây trăm người chính là ngân hồ cơ sở ngầm. Đúng rồi, các ngươi trong đó ai là mẫn người, báo một hồi các ngươi tốc độ di động. 127 126 129 Rất nhanh sở hữu mẫn người đều hồi báo mỗi người tốc độ di động Không hiểu Ngân Hồ đang làm gì Hoàng Tuyền nhìn một chút chính mình kia 136 điểm tốc độ di động Cũng báo ra ngoài Người, người, người Còn người nữa tựu các ngươi 10 cái rồi bước ra khỏi hàng 10 cái không rõ vì sao người đi ra đội ngũ Do xếp một vòng Ngân Hồ lên tiếng lần nữa Được rồi Ta đã phong tỏa các ngươi mời người Chờ chút nếu như có người phát hiện hoàng Tuyền sau đó Ta sẽ thông qua bạn tốt Băng tần nói cho các ngươi biết tỏa độ Các ngươi trước tiên phải đem bọn ngươi cùng hoàng Tuyền ở giữa khoảng cách hồi báo cho ta Ta sẽ lựa chọn một cách gần đây truyền tống đi qua Nhận được chưa nhận được vậy thì xuất phát vung tay lên Một đám người Ô hương ương vọt ra khỏi tân thủ thôn. Bắt đầu tìm kiếm hoàng tuyển tung tích. Tìm kiếm có thể lục xoát mới là lạ. Ngân hồ an bài. Hoàng tuyển nhưng là một chút cũng không rơi toàn đều nghe được. Tự nhiên sẽ không dễ dàng như vậy để cho bọn họ tìm tới. Hơn nữa. Thông qua ngân hồ an bài, hoàng tuyển phát hiện vô gian truyền tống nhược điểm. Đó chính là phong tỏa. Muốn truyền tống tới mục tiêu bên người thì nhất định phải trước mục tiêu phong tỏa. Mà này phong tỏa chức năng rất hiển nhiên là có khoảng cách hạn chế. Mới vừa rồi. Ngân hồ cố ý đem mười người này gọi tới bên người. Này mới đưa mọi người phong tỏa. Nói cách khác. Ô khóa này định chức năng khoảng cách rất ngắn. Chỉ cần bảo trì tốt khoảng cách nhất định. Là có thể sợ bị ngân hồ phong tỏa. Là có thể miễn cho vô gian truyền tống đuổi giết. Nghĩ tới đây, hoàng tuyền trong lòng nhất thời đại định. Ô chờ một chút lại nhớ lại qua một lần ngân hồ an bài, hoàng tuyền phát hiện một cái vấn đề. Để cho phát hiện ta người bảo trì tại ngoài 700 thước tại sao là 700 mét đây tại sao không hề đến gần một hồi đây càng tiếp cận. Không phải càng lợi cho phóng ra phong tỏa chức năng sao chẳng lẽ nói nhớ tới ban đầu quang minh thần điện tràng đại chiến kia. Hoàng tuyển, có phát hiện mới, vô gian truyền tống có thể cưỡng chế truyền tống người khác. Ban đầu ở quang minh thần điện thời điểm, hắn chính là phát động vô gian truyền tống đem ta theo cửa lớn trực tiếp truyền vào bên trong điện cổng hình vòng nơi đó. Kia khoảng cách, nhưng là mấy trăm mễ. Đúng rồi, bảy trăm mễ, lớn nhất hạn mức tối đa nhất định là bảy trăm mễ. Nói cách khác. Chỉ cần để cho ngân hồ đến gần đến khoảng cách 700 mét. Cũng sẽ bị vô gian truyền tống. Hơn nữa còn là vô pháp bác bỏ vô gian truyền tống. Như là đã phát động vô gian truyền tống tự nhiên cũng liền đã phong tỏa mục tiêu. Lâu cũng còn khá phát hiện sớm bằng không coi như xảy ra chuyện. Nếu suy nghĩ minh bạch vậy thì không thành vấn đề. Chỉ cần bảo đảm 700 mế trở lên khoảng cách ngân hồ liền ngoài tầm tay với. cho tới đánh chết ngân hồ Hoàng Tuyền cũng đã có một cái kế hoạch lách người a hơi ghém quên một kiện đại sự quay đầu Hoàng Tuyền đối với bên cạnh một tên người săn đuổi nói bạn thân đây ngươi kia có không có ngẫu nhiên truyền tống huyền trục rồi ta đều dùng xong rồi đều ta mấy tờ chứ ngẫu nhiên truyền tống huyền trục ngươi muốn vật kia làm cái gì đương nhiên là đuổi giết Hoàng Tuyền rồi Như vậy chạy tới chạy lui nhiều phiền toái. Ta ngẫu nhiên bay. Vạn nhất vận khí tốt. Nói không chừng có thể trực tiếp đụng vào hoàng tuyền đây. Lau. Vậy ngươi cũng nên cẩn thận. Khác ngẫu nhiên truyền tống vào hủy diệt chi địa đi. Một khi bay vào đi. Vậy coi như hoàn toàn xong đời. Yên tâm đi, ta sẽ cẩn thận. Ai nhất định phải cẩn thận. A.O.V.Q.Q.M.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 hoàng tuyền không gấp ở đi thi hành âm sát hắn kế hoạch mà là đi trước mở rộng trong chốc lát hồi diệt chi địa đại khái hơn một tiếng sau hóa thân làm tần đại hoàng tuyền hướng trong kế hoạch tọa độ chạy đi tọa độ này không đúng địa phương chính là ban đầu nhảy núi địa phương nhảy xuống ngụy trang một phen hồi thành quyển trục trở về thành chạy nữa trở về nơi này rồi sau đó mở ra nói chuyện phiếm băng tần. Hoàng Tuyền một cái tin tức phát ra. Ngân Hồ điện hạ, ta nhìn thấy Hoàng Tuyền rồi, cách này thì chuẩn bị hại người rồi. Vì vậy, lập tức, lập tức, Ngân Hồ một cách vô gian truyền tống bay đến Hoàng Tuyền bên cạnh. A, không đúng, là bay đến tần đại bên cạnh. Hoàng Tuyền ở nơi nào vòng vo một vòng, không nhìn thấy Hoàng Tuyền tung tích, Ngân Hồ nghi ngờ hỏi Chỉ chỉ phía dưới, hoàng tuyền thần thần bí bí nói, ta nhìn thấy hắn nhảy xuống. Nhảy xuống ngân hồ thanh âm đều có chút sắc bén rồi. Ngươi là nói. Hoàng tuyền nhảy núi từ sát ngươi coi ta ngốc A vách đá vạn trưởng A cao thân mạc chắc A đứng ở nhai lên. Phía dưới mây trắng phao. Căn bản là không nhìn thấy đáy A nhưng là. Hoàng tuyền chỉ thiên phát thề. Ngân hồ điện hạ. Ta xin thề. Ta thật nhìn đến Hoàng Tuyền nhảy xuống, liền tử ta chạm chỗ này nhảy xuống thật ngân hồ có chút không đoán được rồi. Thiên chân vạn xác, thật như vàng 9999 Hoàng Tuyền cố gắng lừa gạt lấy. Vậy ngươi trước nhảy xuống thăm dò đường một chút, ngân hồ một chút cũng không ngốc. Dự định để cho trước mắt này tần đại đi trước thăm dò đường một chút. Lao Hoàng Tuyền khinh bị nhìn một chút ngân hồ liếc mắt, Rõ ràng, ngân hồ bị nhìn có chút ngượng ngùng. Bất quá. Người này ra mặt vẫn là dày, một cái chớp mắt, liền nghĩ đến một cái cớ. Tân đại. Không phải ta nhát gan. Thật sự là này tân thủ thôn bên trong. Cũng chỉ có ta có năng lực đánh chết hoàng tuyền Cho nên không thể sai sót. Vạn nhất đây là hoàng tuyền cảm bẫy. Vạn nhất ta ngỏm rồi. Đem trên người trạng thái tất cả đều tổn thất. Vậy thì xong đời Cho nên Vì Quang Minh Vì toàn bộ khói lửa chiến tranh thế giới Tần huynh Nhìn ngươi rồi còn có thể nói cái gì vậy Hoàng tuyền giả trang ra một bộ bị dao động tới vẻ mặt não tàn Đại nghĩa lẫm nhiên nói Nếu ngân hồ điện hạ đều nói như vậy Ta còn có cái gì dễ nói Vì Quang Minh Chết thì chết đi nói xong Hoàng Tuyền hai chân đạp một cái nhảy xuống 360 độ lộn về phía trước 720 độ bình không xoay chuyển Đủ loại trò gian động tác Rồi sau đó Phúc thông Hoàng Tuyền rơi vào trong nước Leo lên Vội vàng Hoàng Tuyền mở ra nói chuyện phiếm băng tần Giả trang ra một bộ kinh hỷ vạn phần âm điệu Một cái tin tức phát ra Ngân hồ điện hạ Ta không có chết Ha ha ha, ta không có chết. Phía dưới này có cái đầm nước. Ta rơi vào trong đầm nước. Ta đã nói rồi. Hoàng tuyển chính là từ nơi này nhảy xuống. Hắn liền trốn ở chỗ này. Không trách chúng ta cũng không tìm tới hắn ngân hồ. Tin là thật rồi. Ngân hồ nhảy xuống. Phúc thông văng lên đầy trời bọt nước. Ngân hồ rơi xuống nước. Nổi lên mặt nước, leo đến trên bờ. tần Đại, chỗ này của ta Cho ngươi trước ghi lại một công Chờ ta hoàn thành quang minh Chi che chở nhiệm vụ Nhất định thật to có thưởng cảm ơn Ngân Hồ Điện Hạ rồi sau đó Hai người liền lục lọi Bắt đầu tìm Hoàng Tuyền tung tích Rất dễ tìm Trên đất có một cái tràn đầy hủy Diệt chi lực con đường Rất hiển nhiên là Hoàng Tuyền lưu lại Có lẽ là bởi vì mới vừa rồi Để cho tần Đại dò đường Ngân Hồ có chút văn khoan Lần này Ngân hồ rất là phô bày một hồi lung lạc lòng người thủ đoạn Tân đại Ngươi thuộc tính quá kém Cũng đừng vào này hủy diệt nơi Đi bên ngoài Ta huyết nhiều Ta dò đường cũng liền 100 điểm mỗi giây tổn thương mà thôi Căn bản là không có nguy hiểm chí mạng Huyết thiếu Chỉ cần chạy ra này hủy diệt con đường Tùy tiện đập mấy cái dược là có thể đầy máu Cũng vì vậy, đối với ngân hồ loại này lung lạc lòng người sáo lộ, hoàng tuyền rất là coi thường. Khinh thường về khinh thường, hoàng tuyền nhưng ngoan ngoãn đứng ở hủy diệt con đường bên ngoài. Không gì khác. Hắn hiện tại thanh máu nhưng là dài lắm. Vạn nhất ngân hồ theo hắn thanh máu chiều dài nhìn lên ra một ít đầu mối. Vậy coi như đại sự không ổn. Nói chuyện cũng tốt, không hết huyết, tự nhiên cũng tự nhìn không ra thanh máu dài ngắn rồi. Lập tức, Ngân Hồ đi ở hủy diệt trên con đường, Hoàng Tuyền đi ở bên ngoài, hai người hướng sâu trong thung lũng đi tới. Đi không bao lâu, một hang núi xuất hiện ở hai người trước mắt. Hạ thấp giọng, Hoàng Tuyền thấp giọng nói, Ngân Hồ điện hạ, Hoàng Tuyền nhất định là giấu ở trong này. Đây chính là một câu nói nhảm. Hủy diệt con đường nối thẳng sơn động, Hoàng Tuyền dĩ nhiên là giấu ở trong này rồi. Bất quá, Mặc dù nói là một câu nói nhảm Lại không phải không chỗ dùng chút nào Ít nhất Tại nghe được câu này Lại liên tưởng đến trước mặt phát sinh những chuyện kia Ngân hồ sai lầm cho là trước mắt cái này tần đại Chính là một cách tràn đầy muốn biểu hiện Tại đại lão trước mặt lập công nóng lòng tay mơ Như vậy tay mơ rất tốt đầy Mấy món trang bị là được Hơn nữa tại được việc trước Loại này nghe bai sẽ phi thường nghe lời tuyệt đối là dò đường người chọn tốt nhất. Đi, chúng ta đi vào gặp lại Hoàng Tuyền ngoài miệng nói như vậy. Ngân hồ nhưng cố ý chậm nửa nhịp, dự định để cho này tần đại ở mặt trước dò đường. Làm bộ như không biết. Hoàng Tuyền cứ như vậy ngốc không sót mấy hướng bên trong sơn động đi tới. Rất nhanh, liền đi tới thất thải phiến đá đường nơi này. Thất thải phiến đá đường rắm thất thải phiến đá đường trước lúc này. Hoàng tuyền đã tới nơi này một lần. Đã đem nơi này hoàn toàn biến thành hủy diệt chi địa. Màu đen kia hủy diệt chi lực. Đem thất thải phiến đá đường hoàn toàn biến thành màu đen. Cho nên, không có thất thải phiến đá đường. Dưới bàn chân chính là một cách bình thường con đường mà thôi. Bất quá. Mặc dù thất thải phiến đá đường không có. Nhưng là nếu ai đi nhầm vị trí kia cơ quan, nhưng tuyệt đối sẽ không lưu tình. Dĩ nhiên, tồn tại công lược hoàng tuyền dĩ nhiên là biết rõ chính xác đường đi. Này trước, hắn cũng sớm đã nhắm được rồi vị trí chính xác. Vì vậy, không hề gì chẳng. Hoàng tuyền bước lên phiến đá đường. Vì vậy, không biết chút nào. Song song đi theo hoàng tuyền bên cạnh ngân hồ cũng bước ra một bước. Vèo một cây mũi tên, sáng 100 không không kia tổn thương con số, chói mắt rất a Ngân hồ căn bản cũng không có phản ứng kịp Cũng vậy Theo bước lên hủy diệt con đường bắt đầu Ngân hồ trên đỉnh đầu cách mỗi một giây liền muốn bắn ra một cái tổn thương con số Hắn sớm đã thành thói quen Giờ phút này Bắn ra cái này 10.000 điểm thương tổn con số Ngân Hồ còn tưởng lầm là hủy diệt con đường tổn thương đây Một mặt Phong khinh Vân Đảm Nhưng là Này Phong khinh Vân Đảm Liền sau đó một khắc biến thành mộng bức Bởi vì Ngân Hồ đột nhiên phát hiện chính mình chết Không sai Trước mắt một mảnh màu xám chung quanh bày một đống lớn vật phẩm Có một ít Ngân Hồ rất là quen thuộc Đó là hắn level 70 cực phẩm trang bị đó là khác các loại cực phẩm đạo cụ giờ phút này này tất cả mọi thứ đều đặt ở thi thể chung quanh chết a a a ngân hồ điện hạ ngài đây là thế nào khe nằm như thế treo áo tư tạp ảnh đế hoàng tuyền kinh hoàng thất thố muốn nhào tới nhưng lại một bộ không dám tin vẻ mặt muốn lao vào lại ngăn cản rồi sau đó xoay người A a a, ngân hồ điện hạ chết, ngân hồ điện hạ chết. Thét lên, Hoàng Tuyền vọt ra khỏi sơn động, chỉ để lại ngân hồ ở nơi đó một mặt mộng bức. Thảo rồi, ta làm sao lại cút rồi rời ạ. Chạy cỏng lung a. Người nha ngược lại trước tiên đem ta trang bị nhặt lên a vẫn còn tìm võng du chi bất diệt Hoàng Tuyền tiểu thuyết miễn phí trên mạng trực tiếp lục soát, đọc vui vẻ 20 vạn bản tiểu thuyết hấp dẫn miễn phí nhìn. Đọc vui vẻ. Đọc vui vẻ đặc sắc đọc vui vẻ võng du chi bất diệt hoàng tuyển 60 chương 45 công thành nhặt trang bị ngô ngốc mới nhặt đây. Đây nếu là nhặt lên. Đây nếu là ngân hồ đòi hỏi. Cho hay là không cho không cho. Không thể nghi ngờ là đắc tội ngân hồ. Nói không chừng dưới cơn nóng giận đưa tới ngân hồ sát chiêu. Nếu để cho rồi, dĩ nhiên là tiện nghi ngân hồ. Đơn giản. Hoàng Tuyền giả trang ra một bộ bị kinh sợ dáng vẻ, nhanh chân chạy cho tới trang bị, hết thầy không muốn, nhưng cũng không có cần cần thiết. Ngân hồ trên người bộ kia mười cấp trang bị, hay là từ người chơi khác trong tay mượn tới, cho tới cái khác trang bị, mặc dù đều là tỏa ra mê người hỏa hồng sắc quang mang, đều là cấp độ truyền kỳ phẩm cấp, nhưng là không nghi ngờ chút nào Những thứ này trang bị cấp bậc đều là level 70. Đối với hiện tại Hoàng Tuyền tới nói, còn không bằng một món 10 cấp là Sử Thi trang tới thật sự. Nhạc chi vô dụng, đạo cụ không có gì tốt đạo cụ. Hoàng Tuyền nhìn tất cả đều là chút ít cấp độ Sử Thi đạo cụ căn bản là không có nhìn ở trong mắt. Cho nên, trực tiếp lách like người. Mấy phút sau, san san trở về ngân hồ, một mặt buồn rầu nhìn hoàng tuyền, a không phải là nhìn tần đại. ta nói tần đại, ngươi sợ hãi cách treo a. ta trang bị a. tại sao không đem ta trang bị nhặt lên a đối mặt ngân hồ chỉ trích. hoàng tuyền ngoan ngoãn nhận sai. ôm ôm ôm, ta đương thời thật sự là quá sợ. mười ngàn điểm thương tổn a. ta cho là hoàng tuyền ra tay với ngươi nữa nha. cho nên liền, Ngân hồ điện hạ, ngài đại nhân có đại lượng, liền tha thứ ta thôi còn có thể thế nào đây cũng không thể thật cùng một tiểu để gây khó dễ đi. Ngân hồ phiền não khoát khoát tay được rồi, dù sao những thứ kia trang bị tạm thời cũng xuyên không được, ném liền vứt đi. Thấy ngân hồ đem việc này bỏ qua rồi, hoàng tuyển liền đánh rắn lên cán nói, cũng vậy, lấy ngân hồ điện hạ thực lực. muốn tiêu diệt hoàng tuyền dễ như trở bàn tay chỉ cần tiêu diệt hoàng tuyền là có thể hoàn thành quang minh chi che chở nhiệm vụ là có thể thu được toàn bộ thần khí mới vừa rồi những thứ kia trang bị chẳng qua chỉ là rác rưởi mà thôi bị như vậy một khuyên ngân hồ lại vui vẻ dĩ nhiên muốn thu được này toàn bộ thần khí kia tựu nhất định nghĩ biện pháp giết chết hoàng tuyền đi Kêu lên các huyên đệ. Chúng ta lại đi còn đi cử tiếp tục ta dám đánh cuộc. Mới vừa rồi chúng ta tại cửa hang nhất định là gặp cơ quan. Ngươi không có chuyện gì. Ta treo. Tuyệt đối là cơ quan. Lần này. Ta muốn đem sở hữu huyên đệ đều tổ họp lại. Khẳng định có thể đạt bằng cơ quan này mồ hôi hoàng tuyển không ngừng được là đám kia xui xẻo tay mơ mặt niệm một phen. Bất quá Có thể để cho đám tay mơ này toàn bộ chết đến một lần. Có thể để cho thực lực bọn hắn đồng loạt ngã tổn. Cũng là cái rất không tồi sự tình đây. Cho cơ trí ngân hồ điện hạ điểm cách đáng khen. Kêu người thông qua bạn tốt băng tần sở hữu người chuyển tống về rồi phong lôi thôn. Rồi sau đó. Ngân hồ ở phía trước, mọi người đang sau gào thét, hướng mới vừa rồi chỗ kia tỏa độ chạy đi. Nhảy! Nhảy! Nhảy núi rời ạ Ngân hồ điện hạ không phải là bị hoàng tuyển dẫn điên lên đi Vì sao muốn cho chúng ta nhảy núi tự sát à trăm người tập thể nhảy núi Này đoán chừng là khói lửa chiến tranh lần đầu tiên chứ Ô ô ô Ta còn không muốn chết à, chết cái rắm Phía dưới có cái đầm nước Quăng không chết Vội vàng Cho ta nhảy vì vậy Kèm theo một tiếng thét chói tay Một tên người chơi nhảy xuống Lại tới lại tới vì phòng ngừa phát sinh đụng sự kiện. Ngân hồ cố ý an bài cách mỗi 10 giây nhảy xuống một cái. Không bao lâu liền đến phiên hoàng tuyền Nhảy gió mạnh ở bên tai bay phất phới. Trong lòng nói thầm thời gian. Làm thời gian trôi qua 10 giây. Đoán chừng phía trên cùng phía dưới người chơi đều không thấy rõ chính mình thân ảnh thời điểm. Hoàng tuyền trực tiếp bóp vỡ một chương hồi thành quyển trục. Bỏ trốn. Không người phát hiện Phía dưới người chơi Lầm tưởng có người nhảy chậm Phía trên người chơi Lầm tưởng tần đại đã đi xuống Cứ như vậy Hoàng tuyển thần không biết Dù không hay quay trở về phong lôi thôn Cho tới đám này nhà thám hiểm quản bọn hắn đây Phong lôi thôn rất an tính Vì mau chóng đạp bằng trong sơn động cơ quan Ngân hồ cũng là không đếm xỉa đến Liền ở lại phong lôi thôn thám tử cũng mang đi giờ phút này phong lôi thôn chính là một cái không mảnh vải che thân đáng nữ tùy ý hoàng tuyền giày xéo đã phục sinh bên trong những người đó đã sớm tuyệt vọng đã sớm không hề sống lại cho nên không người phát hiện hoàng tuyền trở lại phong lôi thôn coi như không cẩn thận bị người nhìn thấy cũng không quan hệ bởi vì hiện tại hoàng tuyền đóng vai nhưng là tần đại thân phận Chạy đến một cái tính lặng xó xỉnh. Cẩn thận từng ly từng tí quan sát một phen. Phát hiện không người theo dõi. Hoàng tuyển này mới tháo xuống ngụy trang. Lộ ra nguyên bản khuôn mặt. Rồi sau đó. Móc ra đại bảo kiếm. Hoàng tuyển xông ra ngoài. vẫn uy cổ cũ. Lượn quanh đá phục sinh chạy trốn. Hiện tại lại bất đồng ban đầu rồi. Đã lên tới bốn cấp hủy diệt hình thức. Hủy diệt phạm vi tăng lên tới bán kính 8 mễ. Vì vậy, chạy không có mấy vòng đá phục sinh chung quanh hủy diệt chi địa bán kính liền vượt qua 100 mễ. Hắc hắc, 100 mét hủy diệt chi địa, ta xem cách nào có thể chạy đến tuyệt đối không chạy ra được. Phải biết, này sở hữu người săn đuổi đều bị Ngân Hồ mang theo đi dấm đạp lôi rồi. Kia thất thải phiến đá đường nơi. Tất cả đều bị hoàng tuyển dùng hủy diệt chi lực bao phủ một lần Chỉ cần là chết ở người nơi nào Tất nhiên sẽ bị bảo không còn một mống Bao gồm trang bị Bao gồm thuốc men Một cách mười cấp người mới Không có trang bị cùng thuốc men phù trợ Muốn chống nổi 100 không điểm chân thực tổn thương Đó chính là đang nằm mơ huống chi không Chỉ là 100 không điểm Chạy xong này mấy vòng Phát hiện vẫn không người trở lại. Đơn giản. Hoàng tuyển liền tiếp tục chạy băng băng. Tiếp tục phát triển hủy diệt chi địa phạm vi. Một vòng. Một vòng. Lại một vòng. Không bao lâu đã phục sinh chỗ ở quảng trường toàn bộ thất thủ. Kia hủy diệt chi địa bán kính đã đạt đến 150 mễ. ai như là đã tới có thể không thể bỏ qua này cơ hội thật tốt. Dứt khoát. Đêm này phong lôi thôn toàn bộ chuyển hóa thành hủy diệt chi địa. Ta muốn cho các ngươi có thôn không thể trở về tiếp tục chạy băng băng. Đầu tiên là thôn đầu đông. Gào thép. Hoàng tuyền hướng thôn đông chạy đi. Nhưng là. Hệ thống thông báo đột nhiên vang lên. Chú ý. Kẻ hủy diệt hoàng tuyền trước mắt chính vì ở phong lôi thôn. tọa độ nơi. Hiện phát hành toàn phục truy nã. Thủ hộ quang minh. Người người có trách Các dũng sĩ Động đi chú ý Bị phát hiện Không phải là bị người chơi phát hiện Mà là bị nơi bê phát hiện Mập mạc thôn trưởng Lý Hữu Phúc Phát hiện tay cầm đại bảo kiếm Đang ở phá hư thôn Hoàng Tuyền Vì vậy Một tiếng quát to Toàn bộ khói lửa chiến tranh thế giới Toàn bộ biết Hoàng Tuyền hiện tại vị trí chỗ ở người biết chuyện này tự nhiên cũng bao gồm đang chuẩn bị bắt người mệnh chuyến cơ quan ngân hồ đám người khe nằm hoàng tuyển ở trong thôn rời ạ không phải nói người này tránh ở trong sơn đồng sao lau nhất định là ngươi thanh âm nói chuyện quá lớn kinh động hắn làm sao bây giờ tiếp tục dò đường hay là trở về thôn dò xét mỗi ngươi a về thôn vội vàng về thôn vì vậy bá bá bá Mảng lớn bạc quang nhấp nhoáng, mọi người lòng như lửa đốt hướng phong lôi thôn trở lại. Một trăm một trăm. Mỗi lần về thôn đều phải bị này hủy diệt chi lực tổn thương một phen. Sớm đã thành thói quen này tiết tấu. Mọi người lơ đĩnh hướng thôn đông chạy đi, cho là chạy ra tám mươi mễ sau đó, cũng sẽ không lại bị thương tổn rồi. Nhưng là... Một trăm mễ. Một trăm năm mươi mễ. Hai trăm mễ. Hết thảm một tiếng, một người trong đó, lượng máu thanh linh mới ngã trên mặt đất, theo sát phía sau. À, à, càng ngày càng nhiều thi thể mới ngã trên mặt đất. Ngài đang ở đọc võng du chi bất diệt hoàng tuyển trương hồi. Chương 45. Công thành địa chỉ Cao tốc chữ viết đầu tiên điện thoại di động đồng bộ đọc võng du chi bất diệt hoàng tuyển 60 chương 46 cường đại lý hữu phúc cảm giác tuyệt vọng bắt đầu lan tràn. Đây là thâm trầm nhất tuyệt vọng. Hủy diệt chi địa có một cách vô cùng cường đại ẩn núp thuộc tính. Chết ở hủy diệt chi địa người chơi. Tỷ lệ rơi độ cực cao. Toàn thân trang bị. Bên trong túi đeo lưng vật phẩm. Cơ hồ có thể bảo một chút cũng không còn dư lại. Một khi chết nhất định thực lực đại ngã. Một khi thực lực đại ngã càng là vô pháp ngăn cản kia mỗi dây chân thực tổn thương. Một khi vô pháp ngăn cản. Kết cục cũng chỉ có một. Vĩnh viễn bị vây ở đá phục sinh. Cũng không còn cách nào đi ra. Giấy rùa. Tuyệt vọng. Giấy rùa nữa. Càng tuyệt vọng. Không người biết rõ hiện tại hủy diệt chi địa rút cuộc có bao nhiêu rộng. Không người có khả năng kiên trì đến đi ra này hủy diệt chi địa. Theo đá phục sinh đến thôn đầu đông. Dọc theo đường đi. năm út sấp đầy thi thể. Dọc theo đường đi. Đầy ép rồi vật phẩm. Ngân hồ cũng ở đây rẫy rùa. Mặc dù hắn vẫn tồn tại 72 cấp thuộc tính cơ sở. Nhưng là. Đừng quên. Hắn là cách mẫn người. Chủ thêm thuộc tính. Tất cả đều là nhanh nhẹn. 72 cấp mang đến thể lực thuộc tính Cũng chỉ có 72 điểm mà thôi Cũng vì vậy Giờ phút này ngân hồ Tính cả trang bị Tính cả kỹ năng Tính cả tất cả mọi thứ Cũng bất quá mới 153 điểm thể lực thuộc tính Cũng bất quá mới sáu không điểm sinh mệnh giá trị hạn mức tối đa mà thôi huống chi Trở về thành trước Hắn chính chỉ huy đám này những người săn đuổi sông Sơn Động. Ở đó hủy diệt trên con đường. Đã bị không ít tổn thương. Sinh mạng giá trị. Cũng chỉ còn lại có 2.000 điểm. 2.000 điểm. 20 giây. Ngân hồ gơ y u, nơi gơ rằng. Tốt tại. Hắn nhanh nhẹn thuộc tính đủ cao. Tốc độ di động khá nhanh. Vượt qua 200 điểm tốc độ di động. Khiến hắn có thể tại 5 giây bên trong lao ra 100 mễ Chạy băng băng đem hết toàn lực chạy băng băng Không chỉ là muốn chạy ra này hủy diệt chi địa phạm vi Càng trọng yếu là Hệ thống Đang ở không ngừng phát ra hệ thống thông báo Đang ở không ngừng thông báo lấy hoàng tuyển kẻ hủy diệt này tỏa độ Không thể để cho hắn chạy mất Tuyệt đối không thể để cho hắn chạy mất hướng thôn đầu đông Ngân hồ một đường chạy như điên Vượt qua một cái nhà gỗ nhỏ. Hoàng Tuyền xuất hiện ở ngân hồ trong tầm mắt. Cũng ở đây chạy. Đang hướng về theo ngân hồ trái ngược phương hướng chạy. Không được. Không thể để cho hắn chạy mất tiếp tục đuổi mặc dù ngân hồ biết rõ. Lấy hắn trước mắt tốc độ. Muốn đuổi kịp Hoàng Tuyền, Dễ như trở bàn tay. Nhưng là. Gánh không được. Hủy diệt chi lực thật sự là quá mạnh mẽ. Có lẽ không đợi hắn đuổi kịp Hoàng Tuyền. Hắn trước hết một bước mệnh tang Hoàng Tuyền rồi. Như vậy, phát động đi ma lực mãnh liệt, không gian chấn đắng, vô gian truyền tống trong nháy mắt phát động. Khoảng cách chỉ có không tới 500 mễ thỏa mãn cưỡng chế phát động vô gian truyền tống điều kiện. Vì vậy, hai bóng người lần lượt thay nhau. Ngân Hồ xuất hiện ở Hoàng Tuyền mới vừa đứng vị trí. Mà Hoàng Tuyền... Thì bị truyền tống tới Ngân Hồ mới vừa rồi đứng vị trí. Vị trí này. Khoảng cách đá phục sinh. Cũng không tính quá xa. Tập hỏa tập hỏa thân hình mới vừa rơi xuống đất. Ngân Hồ liền vội vàng truyền đạt tập hỏa mệnh lệnh. Xác thực có thể tập hỏa. Những thứ kia mới vừa đi ra đá phục sinh. Có lẽ chỉ có thể ở hủy diệt chi lực dưới sự công kích chống đỡ cái 3 năm giây các trí giả. Biết rõ. Lúc này. giờ phút này cơ hội khó được không cần cố kỹ tự thân an nguy dù là sau một khắc cũng sẽ bị này hủy diệt chi lực chiếm đoạt phát ra đem hết toàn lực phát ra hơn 10 đạo ma pháp hướng hoàng tuyền chút xuống mà đi Đoàng đoan đoan trí giả tập hỏa là kinh khủng không phải trí lực phán định ra tổn thương những trí giả này sớm đã bị rơi sạch sẽ rồi trang bị. sớm đã không có trạng thái lấy bọn hắn mới mười cấp thuộc tính cơ sở dù là học được bị động loại thêm trí lực kỹ năng hắn trí lực thuộc tính cũng so ra kém hoàng tuyền phải biết giờ phút này hoàng tuyền nhưng là đứng ở hủy diệt chi địa nhưng là nắm giữ hủy diệt lĩnh vực tăng phúc toàn thuộc tính cũng vì vậy dù là hoàng tuyền tự thân trí lực cũng không cao Lại như cũ đạt tới 141 điểm, 141 điểm vững vàng nghiền ép những trí giả này, cho nên, sở hữu kỹ năng đều toàn bộ phán đỉnh thất bại. Nhưng là, mặc dù kỹ năng phán đỉnh thất bại cấp bậc phán đỉnh nhưng thành công, trí lực hệ kỹ năng kinh khủng nhưng đang ở ở này cấp bậc phán đỉnh. Những trí giả này bên trong, có không ít là từ đẳng cấp cao xuống cấp đi xuống. Kỳ kỳ có thể. Phần lớn tại bảy cấp trở lên. Hắn cơ sở tổn thương. Đều tải 200 điểm trở lên. Mỗi một đều là 200 điểm trở lên. Cho dù có thần thánh giao giáp 31 điểm giảm thương. Này hơn 10 đạo ma Pháp đánh xuống đến, hoàng tuyển lượng máu, vẫn thấp xuống hơn 2.000 điểm. Vì vậy, đoàn đoàn đoàn. Một làn sóng tập hỏa đi qua, hoàng tuyển lượng máu đã chưa đủ 1.000. chưa đủ một ngàn nguyên nhân rất đơn giản tại gặp phải này xóm tập hỏa đà kích trước hoàng tuyền đã tổn thất rất nhiều sinh mệnh giá trị hắn gần tám ngàn điểm sinh mệnh giá trị hạn mức tối đa đã chỉ còn lại ba ngàn điểm đà kích hoàng tuyền người không là người khác chính là kia mập mạp thoạt nhìn người hiền lành thôn trưởng lý hữu phúc hoàng tuyền cũng không ngờ rằng này một thân mập mỡ lý hữu phúc lại có sức chiến đấu như vậy Một quyền đi xuống gần 300 điểm thương tổn. Bắt đầu chạy, so với Hoàng Tuyền nhanh không biết bao nhiêu. Kia huyết lượng càng làm cho người tuyệt vọng. Vì vậy, thấy được Lý Hữu Phúc sức chiến đấu sau đó, Hoàng Tuyền không cần suy nghĩ, xoay người bỏ chạy. Không có hướng đá phục sinh phương hướng chạy trốn. Rất rõ ràng. Hệ thống thông báo vang lên sau đó. Đám kia người săn đuổi nhất định sẽ trở lại đá phục sinh. Nếu là qua lại sống thước khối đá hướng chạy trốn, đó chính là đang tự tìm đường chết. Cũng vì vậy, hoàng tuyền hướng thôn đông chạy đi. Nhưng là, lý hữu phúc tốc độ di động thật sự là quá nhanh, sắp đến hoàng tuyền căn bản là vô pháp đem bỏ rơi. Một quyền, một quyền, lại một quyền. Bất quá ngắn ngủi hơn 20 giây, hoàng tuyền liền bị đánh nát 5.000 điểm sinh mệnh giá trị. Nguy hiểm Tuyệt vọng Thật giống như không có biện pháp khác Nhưng là Ở nơi này nguy hiểm thời điểm Ngân Hồ xuất hiện Bởi vì một tòa tòa nhà ngăn trở Ngân Hồ chỉ có thấy được chạy trốn Hoàng Tuyền Cũng không có nhìn đến đuổi giết Hoàng Tuyền Lý Hữu Phúc Vì vậy Sai lầm phán đoán xuống Đề phòng ngăn cản Hoàng Tuyền chạy trốn Vì có thể phong tỏa Hoàng Tuyền Ngân hồ phóng ra rồi vô gian truyền tống Vô gian truyền tống thành công Ngân hồ thành công phong tỏa hoàng Tuyền. Nhưng là Nhưng cũng chính là bởi vì này một cách vô gian truyền tống Để cho hoàng Tuyền trốn chạy Lý Hữu Phúc đuổi giết, Cho tới đám này trí giả tập họa Chỉ có một làn sóng không có khả năng nhiều hơn nữa Bởi vì Tại gặp phải Lý Hữu Phúc đà kích trong trước mắt ấy Hoàng Tuyền trên người món đó cấp độ truyền kỳ trang bị phổ gia đặc hiệu đã kích phát. Hắn giờ phút này tốc độ di động. Đã tăng lên tới 166 điểm. 166 điểm tốc độ di động. Loại trừ ngân hồ cùng những thứ kia nơ. B. Không người có thể đuổi kịp hoàng Tuyền. Đúng dịp là. Bởi vì ngân hồ tại phóng ra vô gian truyền tống trước đã chạy trốn một đoạn thời gian. Hoàng Tuyền truyền tống rơi xuống đất vị trí, khoảng cách đá phục sinh khoảng cách gần 100 m. 100 m cũng chỉ mới vừa đủ những trí giả này phóng ra kỹ năng mà thôi. Sau một khắc, dọc theo bên cạnh chạy băng băng Hoàng Tuyền, liền chạy ra đám này trí giả phạm vi công kích, cũng đã không cần lo lắng lại gặp chịu tập hỏa đà kích. Cắn thuốc một cái tiểu tử mình nuốt xuống, 40% hồi phục lượng Đem hoàng tuyền lượng máu chống được bốn ngàn điểm. Chạy băng băng. Tiếp tục chạy băng băng. Phía sau, những người săn đuổi ra sức truy khích lại không người có thể đuổi kịp. Không chỉ là tốc độ di động vấn đề. Còn có kia mỗi giây một trăm điểm thương tổn hủy diệt chi lực. Phúc thông, phúc thông, phúc thông. Từng cố thi thể ngã xuống đá phục sinh bên cạnh tuyệt vọng nhìn chăm chú chính nhanh chóng đi hoàng tuyền Ngài đang ở đọc võng du chi bất diệt hoàng tuyển trương hồi. mươi chương 46 Cường đại lý hữu phúc địa chỉ Cao tốc chữ viết đầu tiên điện thoại di động đồng bộ đọc võng du chi bất diệt hoàng tuyển 60 mươi 47 hư không đoạt mệnh mũi tên không một tiếng không cam lòng gầm thép Tự ngân hồ trong miệng bùng nổ Không cam lòng tức giận hối hận tại phát động vô gian truyền tống Đang cùng hoàng tuyển trao đổi vị trí sau đó Ngân Hồ mới phát hiện, theo nhà gỗ phía sau, một cái mập mạp thân ảnh chính lấy cực nhanh tốc độ nhào tới trước mặt. Thân ảnh này chính là đuổi giết Hoàng Tuyền Lý Hữu Phúc, chỉ là trong nháy mắt, Ngân Hồ liền biết, mới vừa rồi kia một cách vô gian truyền tống, mặc dù thành công phong tỏa Hoàng Tuyền, nhưng cũng biến hình giúp Hoàng Tuyền theo Lý Hữu Phúc trong đuổi giết chạy ra ngoài. Hối hận Không gì sánh được hối hận Vô gian truyền tống Lại lần nữa phát động Trở về chết cho ta trở lại Muốn đền bù chính mình sai trái Muốn đem hoàng tuyển lại lần nữa Kéo đến lý hữu phúc bên người Nhưng là ầm một cái to lớn quả đấm Đánh vào ngân hồ trên người 607 đỏ tươi tổn thương con số Bật đi ra Phúc thông chịu đủ hủy diệt chi lực ăn mòn Đã không có bao nhiêu huyết ngân hồ Sao có thể gánh nổi cao như vậy đà kích. Một đầu mới ngã trên mặt đất. Người chết. Vô gian truyền tấm tự nhiên cũng làm không thả ra được rồi. Bi phấn nằm trên đất. Bi phấn nhìn nhanh chóng đi hoàng tuyền Bi phấn nhìn gầm thép thu hồi quả đấm Lý Hữu Phúc. Không sai. Kia đánh giết ngân hồ quả đấm chính là Lý Hữu Phúc quả đấm. Hiểu lầm. Thuần túy là hiểu lầm. Chỉ là. hiểu lầm kia quá giống như thật, giống như thật đến hệ thống đều tin là thật rồi. Nguyên bản lý hữu phúc là có tuyệt đối nắm chặt có thể đánh chết kẻ hủy diệt này. Nhưng là ở nơi này đuổi giết trên đường, vậy mà đụng tới một cái đáng ghét ra hỏa lại đem kẻ hủy diệt cho truyền tống chạy. Không cần suy nghĩ, trước mắt đáng ghét này ra hỏa khẳng định đã đầu phục kẻ hủy diệt, khẳng định không phải là một hảo điểu. Vì vậy. Một quyền, Lý hữu Phúc đem đáng dép này ra hỏa tại chỗ đánh giết. Vì vậy, đang chuẩn bị đền bù sai lầm, chuẩn bị đem hoàng tuyển nắm chặt trở lại ngân hồ treo. sầm sầm, lại nổ. Đây là ngân hồ mượn tới để nhị bộ tân thủ trang bị. Ban đầu mượn tới kia bộ thứ nhất. Tất cả đều bảo ở sơn đồng nơi đó. Chờ hắn lại lần nữa trở lại thời điểm. Tất cả mọi thứ bị hệ thống tịch thu. đây là để nhị bộ. nhưng lại bị nổ thả ra linh hồn trở lại đá phục sinh một lần nữa sống lại nổi giận đùng đùng ngân hồ hướng đang ở chạy thoát thân hoàng tuyền phát động vô gian truyền tống muốn đem hoàng tuyền cho nắm chặt trở lại bạch một đạo bạch quang sáng lên mới vừa thoát khỏi trạng thái chiến đấu hoàng tuyền trực tiếp một chương ngẫu nhiên truyền tống quyền trục bỏ trốn không tin tà ngân hồ lại lần nữa phát động vô gian truyền tống nhưng là mượn ngẫu nhiên truyền tống huyền trục hoàng tuyền đã sớm trốn chạy không biết bao nhiêu cái 700 trăm mễ bên ngoài rồi này một cái vô gian truyền tống tự nhiên cũng liền vô pháp cưỡng chế phát động phủ định quá quen thuộc ngân hồ vô gian truyền tống ở nơi này có hay không truyền tống lựa chọn không bắn ra tới trong nháy mắt hoàng tuyền liền trực tiếp đem phủ định Hủy bỏ. Này một cách vô gian truyền tống tự nhiên lại cuối cùng đều là thất bại. Vô gian truyền tống thấy Hoàng Tuyền khám phá chính mình kế hoạch, ngân hồ hoặc là không làm không thì làm triệt để. Trực tiếp đối với chính mình phát động vô gian truyền tống, mà này truyền tống mục đích chính là đã bị hắn phong tỏa Hoàng Tuyền. Vèo bạc quang chợt lóe, ngân hồ xuất hiện ở Hoàng Tuyền phía sau. Rồi sau đó, bắn cung, bắn tên. Nhưng không ngờ Vèo ngay tại ngân hồ muốn phát động công kích trước mắt Lại một đảo bạc quang nhấp nhoáng Hoàng tuyển Một lần nữa bỏ trốn Lại vừa là ngẫu nhiên truyền tống huyền trục liền kích hoạt ở bị đẩy vào trạng thái chiến đấu trước trong nháy mắt Vô gian truyền tống thật sự là rất phong cách Mỗi một lần truyền tống cũng phải trước mở một cái không gian ghẽ hở Rõ ràng như vậy điểm báo hoàng tuyền nếu là còn không đoán ra ngân hồ động tác đây cũng là quá ngô ngốc cho nên khi nhìn đến không gian liệt phùng đã thành hình ngân hồ tức thì hoàn thành truyền tống trong nháy mắt hoàng tuyền kích hoạt ngẫu nhiên truyền tống huyền trục bỏ trốn vì vậy ngân hồ bắn ra cung tên bắn ra nhưng không có bắn trúng bất kỳ mục tiêu không tin tà ngân hồ một lần nữa phát động vô gian truyền tống Thời khắc cảnh giác Hoàng Tuyền một lần nữa bỏ trốn. Không đuổi kịp Ngân Hồ không khỏi không thừa nhận. Lấy Hoàng Tuyền giờ phút này tính cảnh giác. Muốn dựa vào vô gian truyền tống phát động đánh lén. Đắt là không thể nào. Như vậy. Cũng chỉ có một chiêu cuối cùng rồi nhìn một cách vô gian truyền tống còn thừa lại sử dụng số lần. Ngân Hồ chỉ có thể đánh cuộc một lần rồi. Kích hoạt so với bất kỳ lần nào vô gian truyền tống đều muốn cuồng bảo không gian năng lượng. Tràn ngập bốn phía. Ở trong hư không. Mở ra một con đường. Rồi sau đó. Một nhánh hàm chứa cuồng bảo không gian năng lượng mũi tên biến ảo thành hình. Đi chết đi gầm lên giận dữ Ngân hồ đem này chút xuống lấy hắn sở hữu vi vọng mũi tên. Bắn vào rồi đường hầm hư không bên trong. Cơ hồ liền trong cùng một lúc. Một nhánh mũi tên đột ngột xuất hiện ở Hoàng Tuyền phía sau. Rồi sau đó, phanh một tiếng, vỡ ra. 1593 một mũi tên. Chỉ là một mũi tên. Lại đánh nát Hoàng Tuyền 1593 điểm sinh mệnh giá trị. Nếu không phải Hoàng Tuyền đã từng uống một cái tiểu tử bình, hiện tại hắn đã chết. khe nằm gì đó cái tình huống thất kinh Hoàng Tuyền. Vội vàng điểm kích ngẫu nhiên truyền tống huyền trục Bỏ trốn Rất sợ lại gặp đến một lần đánh lén như vậy Không có đánh lén như vậy rồi Đây là vô gian truyền tống cấp 4 đặc hiệu Là ngân hồ lớn nhất sát chiêu Này một cái sát chiêu thả ra tới Liền đã tiêu hao hết ngân hồ sở hữu lá bài tẩy Vô gian truyền tống cấp 4 đặc hiệu hư không đoạt mệnh mũi tên hiếm hoi đặc hiệu Kích hoạt này đặc hiệu sau Nhưng đối với đáp mục tiêu phong tỏa một lần phát động thư không đoạt mệnh mũi tên tiến hành đả kích. Thư không đoạt mệnh mũi tên đem không nhìn người công kích cùng mục tiêu ở giữa khoảng cách. Nhất định mệnh chung. Cũng đối với mục tiêu tạo thành người làm phép nhanh nhẹn mục tiêu cao nhất thuộc tính còn thừa lại vô gian truyền tống sứ dùng số lần điểm kỹ năng tổn thương cũng phổ ra vật lý công kích phán định. Kích hoạt này đặc hiệu. Đem tiêu hao còn thừa lại sở hữu vô gian truyền tống sứ dùng số lần. Đây chính là ngân hồ lá bài tẩy, sát chiêu mạnh nhất. Đã từng có rất nhiều người chết tại này một sát chiêu bên dưới chết chẳng biết tại sao. Đáng tiếc. Hiện tại ngân hồ đã không phải là ban đầu ngân hồ rồi. Trang bị tất cả đều rơi sạch sẽ rồi. Giờ phút này ngân hồ cũng chỉ có 800 linh một điểm nhanh nhẹn. So với hoàng tuyển cao nhất thuộc tính thể lực chỉ cao 406 điểm. Cho tới còn thừa lại vô gian truyền tống số lần cũng không nhiều cũng chỉ có 4 lần. Mãn cấp vô gian truyền tống. Mỗi ngày có 10 lần sử dụng số lần. Tiến vào phong lôi thôn tiêu hao hết một lần. Phong tỏa tần đại truyền tống tiêu hao hết một lần. Mới vừa rồi trong đuổi giết. Lại tiêu hao hết 4 lần. Cho nên... Cũng chỉ còn lại có bốn lần. 406 điểm thuộc tính sai. Bốn lần còn thừa lại số lần. Này hư không đoạt mệnh mũi tên cho hoàng Tuyền tạo thành tổn thương chỉ có 1.624 điểm. Cho tới phổ công phán định. Trần Trang Ngân Hồ. Lực lượng lại không cao. Hắn lực công kích vật lý. Tự nhiên cũng liền cao không đi nơi nào. Tổng tổng cũng sẽ không đến 200 điểm. Mà hoàng tuyển. Đừng nói kia một thân trang bị. Chỉ là kia gần 400 điểm thể lực cùng hơn 200 điểm lực lượng diễn sinh ra lực phòng ngự. liền nhiền ớp ngân hộ lực công dích. Cho nên bình thường phán định không có tổn hại. Cho nên cũng chỉ có kia 1624 điểm kỹ năng tổn thương. Còn muốn bị thần thánh giao giáp suy yếu xuống 31 điểm. Cho nên... Hoàng Tuyền trên đỉnh đầu thoát ra một cách 1.593 điểm thương tổn con số. Ngài đang ở đọc võng du chi bất diệt Hoàng Tuyền Trương Hồi. mươi chương 47. tư không đoạt mệnh mũi tên địa chỉ. Cao tốc chữ viết đầu tiên điện thoại di động đồng bộ đọc võng du chi bất diệt Hoàng tuyển 60. mươi 48 cô thủ phong lôi thôn 1.593 điểm thương tổn. Hiển nhiên là không giết chết còn nắm giữ hơn 4.000 điểm sinh mệnh giá trị hoàng tuyền. Bất quá Ngân hồ này một cái sát chiêu mặc dù không có giết chết hoàng tuyền Nhưng quả thực là dọa hoàng tuyền giật mình Rời ạ Thật là ruột gì chứ mới vừa rồi lần này ngẫu nhiên truyền tống Có thể vượt qua hơn 10 cây số đây Vậy mà có thể cách xa như vậy phát động đánh lén chẳng lẽ người này biến thành kiếm tiên Có thể cách không tổn thương người khe nằm. Lại đến thêm hai lần. Tiểu gia ta há chẳng phải là xong đời lo lắng sợ hãi hoàng Tuyền Một đường chạy như điên. Sợ bị này hư không đoạt mệnh mũi tên lại đánh lén. Lo lắng vô ích. Gì đó hư không đoạt mệnh mũi tên. Hiện tại ngân hồ. Đã trở thành hoàn toàn quỷ mục. liền vô gian truyền tống đều không biện pháp phát động. Càng bi kịch là. Đuổi giết hoàng tuyền thời điểm Ngân hồ là mượn vô gian truyền tống bay tới Mà này điểm dừng chân Đang đứng ở phó bàn cửa vào phủ cận Đừng nói phó bàn cửa vào phủ cận Theo thung lũng lối đi đến phó bàn cửa vào Này toàn bộ cánh đồng hoang vu Sớm đã bị hoàng tuyền cho cải tạo thành hủy diệt chi địa Mỗi giây 100 điểm thương tổn không ngừng ăn mòn ngân hồ sinh mệnh giá trị Trở về thành không thể quay về. Đứng ở hủy diệt chi địa lên. Mỗi giây đều phải bị thương. Nếu bị thương tổn. Tự nhiên cũng liền xảy ra trạng thái chiến đấu. Này hồi thành. Quyển trục tự nhiên cũng liền vô pháp sử dụng. Muốn sử dụng hồi thành quyển trục. Cũng chỉ có một biện pháp. Đó chính là chạy ra hủy diệt chi địa phạm vi. Chờ đợi mấy giây. Chờ đợi trạng thái chiến đấu kết thúc. Nhưng là, nếu là có thể chạy ra hủy diệt chi địa phạm vi còn cần phải sử dụng hồi thành quyển trục sao vì vậy. Tuyệt vọng ngân hồ, tức giận đối với lão thiên đưa ra một ngón giữa. Rồi sau đó, quỳ người xuống đất. Chết trở về phong lôi thôn. Giờ phút này phong lôi thôn, một mảnh thê thảm. Nguyên bản kia gần trăm danh bộ thợ săn đại quân tại hoàng tuyền này một làn sóng đánh lén ở trong toàn bộ toi mạng. Lần này là hoàn toàn toi mạng. Diện tích che phủ cực kỳ rộng lớn hủy diệt chi địa. Hoàn toàn đoạn tuyệt đám này người săn đuổi đi ra đá phục sinh hy vọng. Sống lại. Tử vong. Lại sống lại. Lại tử vong. Không ngừng nghỉ tuần hoàn cho đến chết lặng cho đến hoàn toàn buông tha. Ngân hồ chạy băng băng ở nơi này hủy diệt chi địa lên. Gần 2.000 điểm sinh mệnh giá trị hạn mức tối đa. Cộng thêm 180 điểm tốc độ di động. Cho hắn cơ hội sống sót. Cuối cùng. Tại trải qua mấy lần tử vong sau đó. Ngân hồ rốt cuộc tìm được an toàn vị trí. Thật ra. Phong lôi trong thôn. An toàn vị trí còn rất nhiều. Loại trừ đá phục sinh nơi này quảng trường cùng với thôn đầu đông địa phương còn lại. Trên căn bản cũng không có bị hủy diệt. Đáng tiếc là. Ban đầu hệ thống thông báo phát ra hoàng tuyển tỏa độ thời điểm. Hoàng Tuyền vừa vặn tại thôn Đầu Đông, mà những người săn đuổi này lại một trong đầu nghĩ phải nhanh một chút giết chết Hoàng Tuyền. Tất cả đều hướng thôn Đầu Đông chạy đi. Một mực chạy ở hủy diệt trên con đường. Này mới chết triệt để như vậy. Bây giờ biết đã muộn. Nhìn những thứ kia vẫn còn vô lực gơ, y u nơ gơ rằng người chơi ngân hổ như đưa đám ngồi trên mặt đất. Hôm nay vô gian truyền tấm số lần đã hoàn toàn hao hết sạch. Muốn đánh chết Hoàng Tuyền hiển nhiên đắt là không thể nào. Chỉ có chờ đợi ngày mai. Vậy thì chờ đợi ngày mai đi. Vô lực nằm trên đất, Ngân Hồ chờ đợi mới một ngày đến. Bên kia. Bị kia hư không đoạt mệnh mũi tên kinh động đến Hoàng Tuyền cũng không dám lại đi dẫn đến Ngân Hồ rồi. Và lại nói. Phong lôi trong thôn biến thái quá nhiều. chỉ là một cách lý hữu phúc sẽ để cho hoàng tuyền vô kế khả thi chứ nói chi là những người khác cho nên đàng hoàng mở rộng thư vô chi địa đi vì vậy một cách đang ngẩn người một cách đang chạy đường khói lửa chiến tranh thứ một linh hai thiên cứ như vậy đi qua nửa đêm không giờ tiếng trung vang lên khói lửa chiến tranh tiến vào thứ một linh ba thiên mới một ngày phi vọng mới Từ dưới đất đứng lên, ma lực bắt đầu kích động, lại vừa là hư không đoạt mệnh mũi tên. Lần này, là ngân hồ trạng thái mạnh nhất hư không đoạt mệnh mũi tên. Ước chừng 10 lần còn thừa lại số lần hư không đoạt mệnh mũi tên. Vèo vượt qua đường hầm hư không, này đoạt mệnh một mũi tên, xuất hiện ở hoàng Tuyền phía sau. Ẩm mũi tên, vỡ ra thoát ra một đảo huyết hoa. 4029 đỏ thắm tổn thương con số từ Hoàng Tuyền đỉnh đầu truyền ra Một mũi tên nửa huyết Đang ở mở rộng hủy diệt chi địa Hoàng Tuyền Lại một lần nữa nhảy, lại một lần nữa bị sợ hãi Cắn thuốc vội vàng cắn thuốc một cái tiểu tử mình uống vào Đem Hoàng Tuyền sinh mệnh giá trị chống được nửa huyết trở lên Có thể ngàn vạn lần chớ trở lại a Lại tới mà nói Tiểu ra ta có thể không nhìn được anh hồn bạc vía chờ đợi. Chờ đợi hồi lâu. Cho đến hoàng tuyền sinh mệnh giá trị chậm chạp hồi đầy. Đòn thứ hai không đoạt mệnh mũi tên. Cũng chưa từng xuất hiện. Chẳng lẽ kỹ năng này mỗi ngày cũng chỉ có thể phóng ra một lần sau nhìn dáng dấp hẳn là như vậy. a vậy thì không có gì vấn đề. Nếu dây không chết tự nhiên cũng không cần phải lo lắng. Hoàng tuyền nghĩ như vậy. Giống vậy, tra xét chiến đấu hy chất, chờ đợi hoàng tuyển tử vong tin tức ngân hồ. Hồi lâu cũng không chờ đến mình muốn tin tức. Cũng biết, lấy hắn thực lực, là căn bản thì không giết chết được hoàng tuyển rồi. Chỉ có thể thỉnh cầu viện binh rồi thất xạ độc lang chiến thần hôn đinh bất kể là ai. Mau tới tăng viện A ngân hồ mong mỏi viện binh. Nhưng là, viện quân có khả năng thật sự là quá xa vời. không thể rời bỏ tân thủ thôn tin tức cũng truyền không ra tân thủ thôn ngoại giới căn bản cũng không biết tân thủ thôn đang ở chuyện phát sinh huống chi muốn đi vào thì nhất định phải đem cấp bậc xuống đến 10 cấp lấy ngân hồ đối với hắn hơn chín vị thần điện kỵ sĩ hiểu không người sẽ làm ra như vậy lựa chọn đúng như dự đoán theo nửa đêm đến rạng sáng theo rạng sáng đến mặt trời lặn Làm khói lửa chiến tranh thứ 104 thiên tiếng trung vang lên Ngân hồ cũng không có chờ được viện binh đến Ôm một tia hy vọng cuối cùng Ngân hồ kiểm tra một hồi vô gian truyền tống mục tiêu phong tỏa Muốn tìm một cách viện binh Nhưng là Không có Ban đầu đuổi giết hoàng Tuyền thời điểm Ngân hồ vì tăng lên hiệu suất Đem 10 cách phong tỏa vị trí Tất cả đều dùng ở rồi tân thủ thôn đám này người mới trên người Bản đồ lớn bên trong phong tỏa người chơi. Tất cả đều hủy bỏ. Cho nên. Cho dù là vô gian truyền tống. Cũng không biện pháp mời tới viện binh rồi. Chẳng lẽ chỉ có thể cô thủ phong lôi thôn. Sao vậy thì cô thủ phong lôi thôn đi nhìn chung quanh một vòng phong lôi thôn. Nhớ lại lý hữu phúc kinh khủng kia một quyền. Ngân hồ Lần nữa nhặt lòng tin. Đúng rồi. Chỉ cần có những thứ này nơ. Bê. tồn tại. Hoàng tuyền căn bản cũng không khả năng đánh hạ này phong lôi thôn. Chỉ cần hắn công chiếm không được phong lôi thôn chiến đấu này không coi là kết thúc. Hoàng tuyền ta nhất định sẽ giết ngươi. Ta nhất định sẽ hoàn thành quang minh chi che chở nhiệm vụ. Nhất định tấn công không được ngân hồ. Quyết định đợi quân địch mệt mỏi rồi tấn công. Chờ đợi hoàng tuyền đã kích. Giờ phút này hoàng tuyển, nhưng cũng đang ở nhức đầu chuyện này. Hủy diệt hình thức tốc độ lên cấp, vượt ra khỏi hắn dự trù Có lẽ là bởi vì hủy diệt hình thức cấp vật sau khi tăng lên. Mở rộng hủy diệt chi địa hiệu suất tăng lên. Kéo theo hủy diệt hình thức kinh nghiệm lấy được hiệu suất. Cũng có thể có lẽ là những nguyên nhân khác. Ở nơi này thứ 104 thiên đến thời điểm hủy diệt hình thức tăng lên tới 5 cấp. Năm cấp bán chính lại lần nữa gấp bội, tăng lên tới 32 mễ. để cho Hoàng Tuyền mở rộng hủy diệt chi địa hiệu suất lại tăng lên nữa. Xuyên Sơn vượt rừng, cánh đồng hoang vu bay nhanh. Vì vậy, làm khói lửa chiến tranh tiến vào thứ 107 thiên thời sau, toàn bộ Tân Thủ thôn bản đồ, loại trừ Phong Lôi ngoài thôn, còn lại sở hữu địa phương Đều toàn bộ chuyển hóa thành hủy diệt chi địa. Cũng chỉ còn lại có tân thủ thôn rồi. Nhưng cũng là khó khăn nhất gặm cùng nơi xương. Ngài đang ở đọc võng du chi bất diệt hoàng tuyển trương hồi. mươi Chương 48. Cô thủ phong lôi thôn địa chỉ. Cao tốc chữ viết đầu tiên điện thoại di động đồng bộ đọc võng su chi bất diệt hoàng tuyển 60. mươi 49 phong lôi thôn công phòng chiến một phong lôi thôn ngồi bắc hướng nam. Phía Bắc là vách đá vạn trượng Phía Nam chính là cánh đồng hoang vu mịt mờ Cũng vì vậy Đi cánh đồng hoang vu quét xã người chơi Đi phần lớn đều là thôn phía Nam con đường này Cũng là rộng rãi nhất một con đường Không chỉ là con đường này Tại đầu thôn Tây thôn đầu Đông còn có một cách đường mòn quanh co cũng có thể tiến vào cánh đồng hoang vu Hoàng tuyển liền xuất hiện ở đầu thôn Tây Không có biện pháp Thôn đầu Đông Lý Hữu Phúc thật sự là quá kinh khủng một khi bị hắn dính lên chạy đều không địa phương chạy. Cho nên tới trước đầu thôn Tây thử vận khí một chút. Nhưng là... Đầu thôn Tây cũng không phải dễ trêu Không nói trước những thứ kia hỗn tạp. Chỉ là mang theo chó săn thợ săn ba giáp cùng không làm việc đàng hoàng mặt phi hai người này. liền tuyệt đối không phải hiền lành. Huống chi... tại cửa thôn nơi còn đứng sừng sững một tên tay cầm cung tên lính tuần phòng muốn vào thôn trước tiên cần phải qua lính tuần phòng cửa ải này lặng lẽ tích hoàng tuyền hướng lính tuần phòng sờ lên nhưng là còn không chờ hoàng tuyền đến gần đây hệ thống thông báo trực tiếp bật đi ra chú ý kẻ hủy diệt hoàng tuyền trước mắt chính vì ở phong lôi ngoài thôn tọa độ nơi hiện phát hành toàn phục truy nã Thủ hộ Quang Minh Người người có trách Các dũng sĩ Động đi chú ý Theo sát phía sau Vèo một nhánh mũi tên đối diện bắn tới Lính tuần phòng phát động công kích Không chỉ là lính tuần phòng đả kích Không được Ngân hồ tên khốn kia khẳng định cũng nhận được tin tức Đây là nhất định Hệ thống thông báo vừa vang lên Đóng tại thôn Nam Ngân hồ trực tiếp nhảy Hướng đầu thôn Tây chạy tới Rời ả đánh lén thất bại hoàng tuyền không thể làm gì khác hơn là tạm thời lui bước. Nhưng là... Hắn muốn chạy, lính tuần phòng nhưng chưa chắc nguyện ý khiến hắn chạy, ngân hồ cũng chưa chắc nguyện ý khiến hắn chạy. Sưu sưu sưu. Đi theo hoàng tuyển phía sau, lính tuần phòng một hồi lại một xuống phát động công kích tầm xa. 52. 52. 52. 52. Tổn thương cũng không cao. Chủ yếu là hoàng tuyển năng lực phòng ngự quá mạnh mẽ. 217 điểm lực phòng ngự vật lý. Hơn nữa thần thánh giao giáp 31 điểm giảm thương hiệu quả. Để cho nắm giữ 300 điểm công kích lực lính tuần phòng chỉ có thể đánh ra 52 điểm thương tổn hiệu quả. Không chỉ là lực công kích thấp tốc độ công kích cũng chậm. Vốn là cung tên cơ sở tốc độ công kích tựu rất chậm. Theo trọng võ có một liều mạng. Hơn nữa Hoàng Tuyền đang toàn lực chạy trốn Lính tuần phòng yêu cầu đuổi theo một đoạn thời gian mới có thể bắn lên một mũi tên Tốc độ đánh càng là rất chậm Cũng vì vậy Mặc dù bị lính tuần phòng đuổi giết Hoàng Tuyền cũng không có cảm thấy cố hết sức Nhưng là Ngân Hồ tới Vô gian truyền tống cuối cùng bị Ngân Hồ bắt được cơ hội Này một cách vô gian truyền tống trực tiếp đem hoàng tuyển cho truyền tống vào rồi phong lôi trong thôn. Lần này coi như trợn tròn mắt. Nhìn sắt chó săn sông lên thở săn ba giáp. Nhìn lại trong tay ni lon hoa sông lên mặt phi. Còn có kia một đoàn hỗn tạp. Hoàng tuyển là khóc không ra nước mắt. Người thừa dịp còn không có bị đám này vây lại. Hoàng tuyển là nhanh chân chạy. Cũng không tệ lắm. Mượn mới vừa rồi bị lính tuần phòng kích động rời tốc tăng lên. Hoàng Tuyền tốc độ di động cũng không so với cái này chút ít sai. Cũng không cần lo lắng sẽ bị đuổi kịp. Vậy thì chạy đi hướng đầu thôn Tây xuất khẩu, hoàng Tuyền chạy như điên. Không chỉ là chạy trốn. Chạy trốn đồng thời cũng ở đây phát ra. Phải biết, hiện tại kiếm 23. hủy diệt hình thức đã tăng lên tới 5 cấp. hủy diệt bán kính đạt tới 32 mễ. Nói cách khác. Hoàng tuyển này vừa chạy. Hai bên 64 mễ trong phạm vi. Đều bị chuyển hóa thành rồi hủy diệt chi địa. Vì vậy. Đám này đi theo hoàng tuyển phía sau cách mông coi như gặp nạn rồi. 100-100-100. Mỗi một giây đều có đại lượng tổn thương con số bắn ra. Từng cái tổn thương con số đều là ổn định. Này con diều thả thoải mái lôi ghéo này một đoàn, hoàng tuyền vọt ra khỏi phong lôi thôn. Phong lôi ngoài thôn cảnh tượng, hơi ghém không đem hoàng tuyền cho nhạc phôi. Không gì khác. Ngân hồ lại chết. Hơn nữa chết còn vô cùng bực bội, lại vừa là bị ngộ phán làm chết. Không có biện pháp. Người lính tuần phòng vừa vặn tốt đuổi giết kẻ hủy diệt đây. Hàng này đột nhiên một cách vô gian truyền tống đem kẻ hủy diệt cho truyền tống chạy. Đây không phải là tư địch sao Cho nên Cần phải giết chết Vì vậy sưu sưu sưu Liên tiếp mũi tên bắn vào ngân hồ trên người Ngân hồ cũng không có hoàng tuyển như vậy Cao lực phòng ngự Hắn có thể không nhìn được người lính gác này loạn xạ. Hơn nữa hủy diệt chi lực vẫn còn lấy mỗi dây tốc độ ăn mòn ngân hồ sinh mệnh giá trị Cho nên Kiên trì không bao lâu à, à. Kêu thảm ngân hồ mới ngã trên mặt đất. Cùng lúc đó. Hoàng tuyền chính chỉ huy một đoàn theo trong thôn vọt ra. Sưu sưu sưu. Đang hướng về phong lôi thôn trở lại lính tuần phòng. Cũng gia nhập này đuổi giết hàng ngũ. Vì vậy. Hoàng tuyền chạy ở phía trước. Một đoàn ở phía sau đuổi theo. Một đám người. Biến mất ở rồi cánh đồng hoang vu mịt mờ bên trong. Chạy hết nổi rồi. Kia 30 tốc độ di động tăng phúc thời gian kéo dài cũng chỉ có 10 giây Rất nhanh này tăng phúc trạng thái liền biến mất không thấy gì nữa Rất nhanh hoàng tuyền tốc độ di động hạ xuống tới 136 điểm 136 điểm quá thấp đã vô pháp bỏ rơi đám này Vì vậy không khỏi Hoàng tuyền bắt đầu gặp phải đà kích Ngao ô thở săn ba giáp chó săn tại hoàng tuyền trên mông cắn một cái 136 a không làm việc đàng hoàng mặt phi, một cước đá vào hoàng tuyền sau lưng. 95 chết đi không biết tên nông phu, một bừa cào tử đổi lên hoàng tuyền trên đầu. 47 rất bị thương a, mặc dù những người này lực công kích không có lý hữu phúc biến thái như vậy, lại như cú để cho hoàng tuyền rất là bị thương. Thêm huyết không gấp ở sử dụng tiểu tử. Hoàng tuyền có thể không quên ngân hồ tên kia. Kia cao đến hơn bốn ngàn điểm thương tổn hư không đoạt mệnh mũi tên Nhưng là rất lợi hại a Này tiểu tử Nhưng là phải lưu đến thời khắc mấu chốt dùng Tốt tại còn có một cách khác thêm tay máu đoạn Đó chính là cấp độ sử thi kỹ năng nhuận vật không tiếng động Ban đầu vì đánh chết ẩm dấu ma Hoàng tuyển học được cách này chứa chỉ kỹ năng Lại không ngờ tới Nhưng ở thời khắc mấu chốt này Nổi lên cứu mạng tác dụng Phóng ra một cái nhuận vật không tiếng động trạng thái Xuất hiện ở góc trên bên phải thanh trạng thái bên trong 34 34 34 Trí lực tăng lên Nhuận vật không tiếng động hiệu quả trị liệu tự nhiên cũng tiếp theo tăng lên 34 điểm chữa trị lượng Mặc dù khó mà theo đám này phát ra rằng co nhau bình Nhưng cũng không kém nhiều lắm rồi Trung quỷ hoàng tuyền là tại không ngừng chạy băng băng đám này muốn công kích được hoàng tuyền yêu cầu trước đuổi theo một đoạn thời gian tài năng một lần phát động đả kích tốc độ đánh rất chậm mà này nhuận vật không tiếng đồng trạng thái nhưng là mỗi một giây đều tại có hiệu lực mỗi một giây cũng có thể cho hoàng tuyền khôi phục 34 điểm sinh mệnh giá trị vì vậy mang một cái nhuận vật không tiếng đồng trạng thái Hoàng Tuyền mang theo đám này tiếp tục vòng vo. Thời gian không cần lo lắng. 141 điểm ít thuộc tính để cho nhuận vật không tiếng động thời gian kéo dài ra tăng đến 74 giây. 10 điểm năng lượng trị, 10 lần nhuận vật không tiếng động ước chừng có thể kéo dài 740 giây. Đừng quên! Loại trừ phong lôi thôn ở ngoài. Những địa phương khác nhưng là tất cả đều bị hoàng Tuyền chuyển hóa thành rồi hủy diệt chi địa. Này sở hữu, mỗi giây đều muốn chịu đựng chân thực tổn thương. 740 giây, đây chính là ngàn bốn tổng thương đánh ngã đám này tuyệt đối không thành vấn đề. Vậy cứ tiếp tục chạy mang theo đám này, hoàng tuyền tiếp tục chạy. Võng du chi bất diệt hoàng tuyển 60 chương 50 phong lôi thôn công phòng chiến hai bên kia. Đi ra đá phục sinh ngân hồ trực tiếp phát động vô gian truyền tấm hướng hoàng tuyền vị trí bay đi. Khốn kiếp. Lần này xem ngươi trốn nơi nào thoáng hiện tại hoàng tuyển sau lưng Trần Trang trạng thái ngân hồ trực tiếp một quyền đánh về phía hoàng tuyển sau lưng Âm không có tổn thương Đuổi theo lại một quyền Âm lại không có tổn hại Chẳng những không có tổn thương Ngược lại Nếu là dùng quả đấm đà kích Dĩ nhiên là cận chiến đà kích Nếu là cận chiến đà kích Tự nhiên muốn nhận được thần thánh giao giáp phản thương Vì vậy, ngân hồ đà kích chẳng những không có biện pháp đối với hoàng tuyền tạo thành tổn thương, ngược lại phải bị chín giờ phản thương. Nhưng là, biết rõ là tại làm chuyện vô ích, ngân hồ lại như cũ không chịu buông tha. Lại như cũ thật chặt đuổi theo tại hoàng tuyền sau lưng, phát động một lần lại một lần đà kích. Thật là không công sao không mỗi đấm ra một quyền. Cũng để cho ngân hồ khoảng cách xé trời một mũi tên gần hơn một bước. Mà này xé trời một mũi tên. Là ngân hồ mạnh nhất phát ra kỹ năng. So với tư không đoạt mệnh mũi tên còn kinh khủng hơn kỹ năng. Xé trời một mũi tên. Cấp độ truyền kỳ. Mãn cấp. Đối với mục tiêu tạo thành nhanh nhẹn sai 840 không điểm thương tổn. Nếu dùng cung tên kích động này kỹ năng. Sẽ không bị thương tổn suy hiếu. Ngược lại gia tăng 30% bảo kích tỷ lệ. Đây chính là xé trời một mũi tên. Đây chính là ngân hồ mạnh nhất lá bài tẩy. Phối hợp lên trên cấp 3 mẫn người nghề nghiệp đặc hiệu. Này xé trời một mũi tên nắm giữ cao đến 60% bảo kích tỷ lệ. Một khi kích động bảo kích. Đó chính là 16 lần đả kích hệ số. Cho nên chỉ cần kích động kỹ năng như vậy nhất định nhưng là miêu sát cấp phát ra. chi tiết nhiều lần tử vong để cho ngân hồ đã rơi sạch sẽ rồi sở hữu trang bị. Nguyên bản trên người còn có một cái theo tiệm vũ khí mua được phàm phẩm cung tên. Đáng tiếc, ngay tại mới vừa trước đây không lâu cái kia phàm phẩm cung tên cũng bởi vì bị lính tuần phòng giết lầm nổ đi ra. Ngược lại là có thể đi tiệm vũ khí mua nữa một cái. Nhưng là mua vũ khí tất nhiên sẽ lãng phí thời gian. Ngân hồ hiện tại, nhưng đứng đầu không muốn lãng phí thời gian. Cho nên, cứ như vậy tay không, ngân hồ đuổi giết tới. Cứ như vậy tay không, ngân hồ tích lũy lấy xé trời một mũi tên đà kích số lần. 4 quyền, 7 quyền, 11 quyền, lại một quyền. Chỉ cần lại một quyền, liền có thể tích lũy 12 lần đà kích. Liền có thể kích đồng xé trời một mũi tên hoàng tuyền. Đi chết đi gầm thép. Ngân hồ đánh ra cuối cùng này một quyển. Gầm thép, ngân hồ hướng xé trời một mũi tên phát động chạy nước rút Ẩm quyển bên trong. Nhưng cùng lúc đó. Một trăm. Phúc thông ngân hồ mới ngã trên mặt đất. Không có xé trời một mũi tên rồi. đuổi giết thời gian đã vượt qua rồi 19 giây. Tích lũy 1900 điểm chân thực tổn thương hủy diệt chi lực. Hơn nữa thần thánh giao giáp bắn ngược tổn thương. Hoàn toàn lấy hết ngân hồ tất cả sinh mệnh giá trị. Chết sẽ chết ở nơi này đoạt mệnh một mũi tên tức thì kích động bên bờ. Không đi ra đá phục sinh ngân hồ, phát ra một tiếng tức giận gầm thép, gầm thép, xông về tiệm vũ khí. Không thể lại sử dụng cận chiến công gích. Căn bản là vô pháp kích động xé trời một mũi tên vậy thì đổi thành công kích tầm xa. Tuy nói sử dụng cung tên tiến hành công kích tầm xa, tốc độ công kích sẽ biến chậm một chút. Nhưng là, sự mạnh mẽ tầm xa ưu thế, nhưng có thể tiết kiệm được ngân hồ truy kích thời gian. Hai bên so sánh lại, sử dụng cung tên, ngược lại tốc độ công kích sẽ mau hơn một chút. Vì vậy, sống lại ngân hồ, vọt vào tiệm vũ khí, mua một cái phàm phẩm cung tên. Rồi sau đó Phát động vô gian truyền tống Lại lần nữa hướng hoàng Tuyền nhào tới Đúng như dự đoán Có này cung tên sau đó Truyền tống rơi xuống đất ngân hồ Căn bản không yêu cầu chạy băng băng Chỉ cần đứng tại chỗ không ngừng bắn cung bắn tên là được rồi 110 mễ tầm bắn Hoàng Tuyền ước chừng chạy 9 giây mới chạy ra ngân hồ trong tầm bắn mà này chín giây thời gian để cho ngân hồ ước chừng tích lũy 8 lần đả kích bốn lần còn cần 4 lần bước ra hai chân ngân hồ mau chóng đuổi hai giây sau vèo một mũi tên phá không đuổi nữa lại bắn còn có hai lần còn có một lần đi chết đi gầm thét sắp tới đem tử vong trong nháy mắt ngân hồ bắn ra này xé trời một mũi tên thật sự là xé trời một mũi tên kia xoay tròn cấp tốc mũi tên kích động không gian phát ra tiếng zip chói tai thanh âm chưa đến mũi tên tới trước âm lực lượng cường đại để cho này mũi tên trực tiếp xuyên thấu hoàng tuyền thân thể bắn ra cùng lúc đó ba trăm sáu đỏ thắm con số đau nhói hoàng tuyền ánh mắt kinh khủng tổn thương để cho hoàng tuyền đáy lòng chợt lạnh thanh máu sụt đột ngột một mũi tên Chỉ là một mũi tên. Hoàng Tuyền thanh máu, rơi xuống tới rồi nguy hiểm bên bờ. Nếu là lúc này Ngân Hồ phát động một cái hư không đoạt mệnh mũi tên, Hoàng Tuyền chắc chắn phải chết. Biết sao phúc thông sau lưng vang lên thanh âm để cho Hoàng Tuyền tạm thời thở phào nhẹ nhõm. Ngân Hồ lại một lần nữa chết ở hủy diệt chi lực thiêu đốt xuống. Không có trì hoãn. Không có gầm thép. Mắt thấy hoàng tuyền đã lượng máu không nhiều, Ngân Hồ rất dứt khoát thả ra linh hồn quay trở về phong lôi thôn. Có đi tiệm vũ khí mua vũ khí. Cũng không có tái phát động vô gian truyền tống đuổi theo giết. Ngân Hồ trực tiếp phát động hư không đoạt mệnh mũi tên. Mới vừa rồi kia một cái xé trời một mũi tên. Đánh ra 361 sáu điểm thương tổn. Đánh rớt hoàng tuyền gần 50% sinh mệnh giá trị. Nói cách khác, người này sinh mệnh giá trị hạn mức tối đa tuyệt đối sẽ không vượt qua 8.000 điểm. Mới vừa rồi xé trời một mũi tên đánh sau khi đi ra ngoài. Người này thanh máu cũng chỉ còn lại có 20% rồi. Như vậy, người này hiện tại lượng máu chỉ có 1.600 điểm trái phải vô gian truyền tống còn có 7 lần. 406 điểm nhanh nhẹn sai. Có thể đánh ra bốn hai điểm tổn thương. Có thể giết chết Hoàng Tuyền. Tuyệt đối có thể giết chết Hoàng Tuyền trong lòng có như thế tính toán. Ngân Hồ liền vội gấp phát đồng hư không đoạt mệnh mũi tên. Không chỉ là bởi vì này tính toán. Còn có một nguyên nhân khác. Giờ phút này Hoàng Tuyền đang bị một đám nơi bê truy hít. Giờ phút này Hoàng Tuyền đã tàn huyết. Ngân Hồ không dám trì hoãn nữa. Không dám lại đi tiệm vũ khí mua cung tên. Vạn nhất ngay tại hắn mua cung tên trong quá trình này. Vạn nhất hoàng tuyển bị nơ. Bê. Giết chết. Như vậy. Hắn sở hữu tồn thất. Liền cũng không còn cách nào đền bù. Quang Minh Chi che trở nhiệm vụ toàn bộ thần khí khen thưởng. Hãy cùng hắn vĩnh biệt. Cho nên... phát động đi, tư không đoạt mệnh mũi tên một nhánh mũi tên phá toái hư không xuất hiện ở hoàng tuyền phía sau. ầm mũi tên nổ tung. 281 không đỏ thắm tổn thương con số bật đi ra. sau một khắc, tại sao nhìn không có động tính gì chiến đấu ghi chất ngân hồ phát ra tức giận gầm thét. minh minh đã tính toán không bỏ sót rồi. rõ ràng là có thể giết chết hoàng tuyền. tại sao tại sao ngân hồ không biết là ngay tại hắn thả ra linh hồn trở lại phong lôi thôn thời điểm hoàng tuyển móc ra một cái tiểu tử bình một cách có thể hồi phục bốn mươi phần trăm lượng máu tiểu tử bình Ừm ấp ba trăm mười sáu không hoàng tuyển thanh máu đột nhiên dâng lên vì vậy ngân hồ kia tất sát một cách hư không đoạt mệnh mũi tên mặc dù đánh ra hai mươi tám mười điểm tổn thương Nhưng căn bản cũng không giết chết Hoàng Tuyền. Giờ phút này Hoàng Tuyền vẫn còn dư lại 1847 điểm sinh mệnh giá trị. Kết thúc đối phó này hư không đoạt mệnh mũi tên Hoàng Tuyền. Rõ ràng biết rõ. Hôm nay, Ngân Hồ đã không có bất cứ uy hiếp gì rồi. Cho tới phía sau đám này nơi bê. khe nằm ngươi đại gia. Phải dùng tới đuổi theo như vậy chặt sao rời ạ. Không muốn cắn ta cách mông a lau. Lại dám cầm mi lon đế cắm hoa tiểu ra hoa cúc. Không có nhân tính a kêu thảm. Hoàng tuyển một đường chạy như điên. 34. 34. 34. Nhuận vật không tiếng đồng trạng thái, vẫn còn tại tận chức tận trách giúp hoàng tuyền hồi phục sinh mệnh giá trị. Nhưng là... Số vào chẳng bằng số ra. Cũng chỉ có hơn 1.800 điểm sinh mệnh giá trị Căn bản là chống đỡ không được bao lâu thời gian Cắn thuốc tiểu tử mình vừa mới ăn Còn muốn hơn 50 giây tài năng làm lạnh Căn bản là chống đỡ không tới làm lạnh Vì vậy Hoàng tuyền buồn sầu phát hiện Mặc dù đã đối phó ngân hồ sát chiêu Nhưng là Chính mình tình cảnh nguy hiểm Cũng không có được đến thay đổi Tử vong uy hiếp Vẫn tồn tại. Võng du chi bất diệt hoàng tuyển 60 chương 51 phong lôi thôn công phòng chiến ba ngay tại hoàng Tuyền là như thế nào giải quyết khốn cuộc trước mắt mà nhức đầu thời điểm. Phúc thông vật nặng rơi xuống đất thanh âm vang lên. Quay đầu nhìn lại. Hoàng tuyển vui vẻ. Người chết. Chết là một cách không biết tên nông phu. Cũng vậy. Làm một nông phu không cố gắng chơi đùa hoa màu, mù sen vào gì đó chiến đấu a. Lần này tốt chết đi Không chỉ là chết Trả lại cho hoàng Tuyền mang đến sức chiến đấu tăng lên Bởi vì hệ thống tin tức vang lên Đại bảo kiếm lại mở mới thuộc tính Chúc mừng bai ơ hoàng Tuyền, Ngươi thành công đánh chết một tên nơ B Thu được diệt thi thành tựu Đầu giết nơ B Vượt qua thần khí kiếm 23 sắp mở ra một cái thuộc tính Chúc mừng bai hoàng tuyển, ngươi vượt qua thần khí kiếm 23 mở ra thuộc tính, gia tăng trí lực. Chúc mừng bai hoàng tuyển, ngươi vượt qua thần khí kiếm 23 đã mở ra 7 cái thuộc tính. uy lực tăng lên. Lực công kích tăng phúc hiệu quả tăng lên tới 60. Lực lượng tăng phúc hiệu quả tăng lên tới 60. Thể lực tăng phúc hiệu quả tăng lên tới 60. Nhanh nhẹn tăng phúc hiệu quả tăng lên tới 60. Chí lực tăng phúc hiệu quả tăng lên tới 60. bảy cái thuộc tính loại trừ hủy diệt hình thức cùng siêu thần áo nghĩa bên ngoài. Còn lại năm cái thuộc tính. Đều là trực tiếp tăng lên người chơi thuộc tính cơ sở vượt qua thực dụng thuộc tính. Này tăng phúc rõ ràng. Thể lực và lực lượng mỗi người tăng lên 10 điểm. Để cho hoàng tuyền nhiều hơn 7 điểm lực phòng ngự vật lý. Thoáng hóa giải giờ phút này đối mặt nguy cục. Không chỉ là 7 điểm lực phòng ngự, mượn này 10 điểm thể lực tăng phúc, hoàng tuyền thể lực thuộc tính cuối cùng đột phá 400 đại quan. Vì vậy, lấy 80 điểm làm đơn vị thần thánh giao giáp, lại thêm một điểm giảm thương hiệu quả, giảm thương năng lực đạt tới 33 điểm. Năng lực phòng ngự tăng lên, khả năng chữa trị càng là tăng lên. 60 điểm ít tăng phúc để cho hoàng tuyển trí lực thuộc tính tăng lên tới một điểm. Vì vậy, Nhuận vật không tiếng đồng hiệu quả trị liệu. Từ nguyên bản mỗi giây 34 điểm, Tăng lên tới mỗi giây 42 điểm. Thời gian kéo dài cũng từ nguyên bản 74 giây tăng lên tới 82 giây. Còn có tốc độ di động, Tăng lên 10 điểm nhanh nhẹn, Tăng lên 1% tốc độ di động. Mặc dù không nhiều, nhưng cũng có thể hơi trì hoãn một hồi nơ b tần suất công kích đã như thế tuy nói hoàng tuyền vẫn không có nghiền ép đám này nơ b thực lực nhưng là trì hoãn một hồi tử vong đến thời gian nhưng là có thể chạy băng băng tiếp tục chạy băng băng nhuận vật không tiếng động kéo dài giúp hoàng tuyền khôi phục lượng máu thần thánh giao giáp không ngừng giúp hoàng tuyền ngăn cản tổn thương Còn có máu tươi khát vọng. Có thể hút máu máu tươi khát vọng. Mặc dù hoàng tuyển không có phát động công kích, Nhưng là. Mỗi lần gặp phải cận chiến lúc công kích sau. Thần thánh giao giáp cũng sẽ phát ra cận chiến bắn ngược. Cũng có thể kích động một lần máu tươi khát vọng. Mà này máu tươi khát vọng. Chỉ cần kích động. Đó chính là cơ sở bốn điểm hút máu lượng. Vì vậy. Lôi kéo này một đoàn nơi bê, hoàng tuyển tiếp tục chạy băng băng tại trên cánh đồng hoang vu. Hủy diệt chi lực là kinh khủng. Mỗi giây một trăm điểm thương tổn, ổn định mà hiệu suất cao ăn mòn những thứ này nơi bê, sinh mệnh giá trị. Phúc thông lại một tên vô danh nông phu mới ngã xuống đất. Phúc thông tay cầm cái bừa nông phu cũng gánh không được rồi. Một đường chạy băng băng, một đường con diều trên đất để lại từng cố thi thể. Không bao lâu. Hoàng Tuyền sau lưng cũng chỉ còn lại có thợ săn ba giáp cùng đạo sư Mạc Phi. Hai người này cũng không phải là đèn cạn dầu. Luận đà kích. Một quyền có thể đánh xuống trên suối vàng trăm điểm sinh mệnh giá trị. Luận lượng máu. Càng là vượt xa những thứ kia tạp bài nông phu. Chịu đựng đánh rất. Này không. Hoàng Tuyền đã mang theo hai người bọn họ chạy nhanh 70 giây. Nhưng là. Hai người này thanh máu. Thấp xuống mới bất quá một phần ba. Tính được. Ít nhất cũng phải hai chục ngàn sinh mệnh giá trị hạn mức tối đa. Vậy cứ tiếp tục chạy đi. Không có máu không liên quan. liền sau đó một khắc tiểu tử bình. Làm lạnh rồi. Ừm ước ba trăm hai mươi bốn không bốn mươi phần trăm hồi huyết lượng. tựu là như này cường có này ba trăm hai mươi bốn không điểm sinh mệnh giá trị. Hoàng tuyển tự tin có thể kiên trì nữa một phút. Chỉ cần kiên trì một phút, liền có thể uống nữa tiểu tử bình Chỉ cần bảo trì như vậy tiết tấu, sớm muộn có thể dây dưa đến chết thở san ba giáp cùng đạo sư mặt phi Vì vậy, tiếp tục chạy Mang theo cuối cùng hai gã nơi bê, hoàng tuyền chạy băng băng tại trên cánh đồng hoang vu Bên kia, ngân Hầu ngơ ngắc ngồi ở cửa thôn trên mặt tất cả đều là như đưa đám Tình thế bắt buộc một cách hư không đoạt mệnh mũi tên cũng không có cướp được đầu người. Mà kia treo thật cao tại nhiệm vụ lan đỉnh cao nhất Quang Minh Chi che chở nhiệm vụ. Càng rõ ràng nói cho Ngân Hồ. Hoàng tuyền không có chết. Hoàng tuyền còn sống. Kia thì phải làm thế nào đây đây không có vô gian truyền tống. Ngân Hồ căn bản là không đi ra lọt này phong lôi thôn. Căn bản cũng không dám tiến vào cánh đồng hoang vu Cũng chỉ có thể bất lực ngồi ở chỗ này cầu nguyện. Cầu nguyện quang minh thần đều không làm gì được hoàng tuyển cầu nguyện thì có ít lời gì đây. Vì vậy. Ngân hồ tuyệt vọng. Càng làm cho hắn tuyệt vọng là. Hoàng tuyền xuất hiện. Ngay tại cách đó không xa chính nghênh ngang hướng ngân hồ đi tới. Xong đời những thứ kia nơi bê tất cả đều xong đời đây là nhất định. Lại tiêu hao hai cái tiểu tử bình sau đó. Hoàng Tuyền cuối cùng đem thợ săn ba giáp cùng đạo sư Mạc Phi lôi chết. Rồi sau đó. nginh ngằng. Hoàng Tuyền lại lần nữa đi tới phong lôi thôn. Nhưng là. Kỳ quái là. Hoàng Tuyền cũng không có đi đầu thôn Tây. Dù là đầu thôn Tây đã không hề phòng thủ. Dù là đầu thôn Tây có thể tùy ý mở ra hủy diệt chi địa. Hoàng Tuyền đi tới thôn Nam cũng chính là ngân hồ ngồi lấy địa phương. Mục tiêu không phải gió lôi thôn Mục tiêu chính là ngân hồ Bởi vì Tại ghéo chết thở săn ba giáp cùng đạo sư Mạc Phi sau đó Mượn nhuận vật không tiếng động chậm chạp hồi huyết hoàng tuyển Nhàn dối buồn chán Liền tra xét một phen chiến đấu ghi chép. Nhưng là Này ra một cách nhìn Xảy ra chuyện Chúc mừng bai ơ hoàng tuyển ngươi đánh chết người chơi ngân hồ Tại lần này trong quá trình chiến đấu, Bắc Minh Thần Công kích động. Mở ra chiếm đoạt chức năng. Chiếm đoạt công năng mở ra thành công. Tích lũy đánh chết mục tiêu 100 lần sau. Có thể ngẫu nhiên chiếm đoạt mục tiêu một cách kỹ năng. Chú ý, như nửa đường thay đổi chiếm đoạt mục tiêu, thì lần này độ tiến triển hủy bỏ. Bắc Minh Thần Công trước mặt tiến độ 1. Bắc Minh Thần Công lại kích phát. Lần này chiếm đoạt đối tượng. Là người hiệp sĩ một trong tập nã người ngân hồ Hoàng tuyền kích động khe nằm Vô gian truyền tống nếu có thể cắn nuốt hết ngân hồ vô gian truyền tống Này bức coi như trang đại phát đúng vậy Như là vận khí tốt Nếu là Có thể chiếm đoạt đến ngân hồ vô gian truyền tống Vậy thì thật sự là lên trời xuống đất Tới lui tự nhiên Này mãn cấp vô gian truyền tống Tuyệt đối so với A-Zip này chi tâm mạnh hơn. Nhưng là. Có thể được sao 100 lần đánh chết. Đánh chết vẫn là 10 kỷ sĩ một 100 ngân hồ. Trong này độ khó. Nhưng là không nhỏ. Lại nói. Hoàng tuyền đột nhiên nghĩ tới một cái vấn đề. Mặc dù là không quan trọng vấn đề. Nhưng vẫn là đưa tới hắn hiếu kỳ. Lại nói. Ta thật giống như không có đả kích qua ngân hồ chứ vậy tại sao nói là ta giết chết ngân hồ đây chẳng lẽ nói. Chết ở hủy diệt chi địa cũng coi là bị ta giết chết không đúng. Chết ở hủy diệt chi địa không chỉ có riêng là ngân hồ. Còn rất nhiều người đâu. Tại sao cũng chỉ có ngân hồ kích phát Bắc minh thần công đây không nghĩ ra. Rất là không hiểu. Thật ra ngân hồ đúng là chết ở hoàng tuyền trong tay một lần. Tại Ngân Hồ lần đầu tiên đuổi xếp Hoàng Tuyền thời điểm. Bởi vì không có cầm cung tên. Dùng là cận chiến đà kích. Vừa vặn là gần đây chiến đà kích. Để cho Hoàng Tuyền lấy được rồi Ngân Hồ đầu người. Đảo ngược thời gian. Gầm thét Ngân Hồ đánh ra cuối cùng này một quyền. Gầm thét Ngân Hồ hướng xé trời một mũi tên phát động chạy nước rút. âm quyền bên trong. Nhưng cùng lúc đó. Một trăm. Phúc thông ngân hồ mới ngã trên mặt đất. Được rồi, thần thánh giao giáp giúp hoàng tuyển lấy được rồi quý giá này một lần đầu người. Vì vậy, Bắc minh thần công chiếm đoạt chức năng dích phát. Vì vậy, hoàng tuyển không thể không tạm hoán diệt thôn nghiệp lớn. Dự định trước hết nghĩ biện pháp tiếp cận đã đủ hố tra 100 chém liên tục.